Khâu xính đình vội vã đi tới Thụy Vương Phủ, mà lúc này nhìn Khâu xính đình tới, Thụy Vương Phủ thủ vệ thị vệ vừa muốn cùng nàng chào hỏi, Khâu xính đình liền trực tiếp vọt đi vào, mà tiến phủ, Khâu xính đình liền đi hậu đường sân, nhưng lúc này lại phát hiện, ngày xưa luôn là thích ở trong sân đọc sách uống trà ân phượng tường, cũng không ở trong sân, Thấy vậy tình hình, Khâu xính đình càng thêm vội vàng lên, ngay sau đó không cấm tả hữu nhìn xem, lúc này lại thấy một cái. Tiểu nha hoàn thẳng từ sân ngoại đi qua, tức khắc khâu xính đình lập tức tiến lên một phen giữ nàng lại, vương ra đâu, mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra mồ hôi, khâu xính đình trực tiếp truy vấn lên, mà lúc này, bỗng nhiên bị người bắt lấy, lại bị lớn tiếng như vậy chất vấn, kia tiểu nha hoàn không khỏi hoảng sợ, theo sau vừa thấy là khâu xính đình, kia tiểu nha hoàn lúc này mới thẳng phục hồi tinh thần lại, nga, khâu tiểu thư là tìm vương ra sao, vương ra phía trước con ở trong sân, kia hiện tại đâu, ngạch cái này nô tỳ không rõ ràng lắm, này tiểu nha hoàn chỉ là ở phòng bếp đánh tạp, tự nhiên sẽ không biết ân phượng tường nơi đi, mà vừa nghe lời này, khâu xính đình tức khắc cảng nóng này, đã có thể vào lúc này, lại chỉ nghe một bóng người từ bên ngoài đã đi tới, khâu tiểu thư, như thế nào tới, người tới dương giọng mở miệng, nhìn dáng vẻ hẳn là cũng là từ bên ngoài vừa mới trở về nghe tiếng nguyên bản bắt lấy tiểu nha hoàn khâu xính đình nháy mắt quay đầu lại lúc này lại thấy người tới đúng là ân phượng tường bên người lam bình mà lúc này vừa thấy lam bình đã trở lại khâu xính đình tức khắc vui vẻ tiếp theo lập tức chạy qua đi sau đó không đợi lam bình nói chuyện khâu xính đình liền trực tiếp hỏi lam bình vương gia đâu ngạch vương gia vương gia gia phủ gia phủ đi nơi nào cái này không rõ lắm Bất quá hẳn là đi ngoài thành thanh đàn chùa đi như thế nào, khâu tiểu thư tìm. Vương gia có việc nghi, khâu xính đình thường xuyên tới thụy vương phủ, cùng Lam Bình đám người cũng rất là quen thuộc, cho nên Lam Bình nói chuyện cũng tương đối tùy ý một ít. Mà lúc này vừa nghe ân phượng tường đi thanh đàn chùa, khâu xính đình tức khắc sừng sốt, thanh đàn chùa, như thế nào sẽ đâu, phía trước không phải ta tới thời điểm, không phải còn ở trong phủ, như thế nào sẽ bỗng nhiên đi thanh đàn chùa đâu. Cái này ta cũng không biết bất quá khâu tiểu thư, ngươi, còn chưa nói đâu, ngươi tìm ta ra vương ra làm gì a xem đem ngươi cấp, Lam Bình càng thêm khó hiểu, vốn là bạch hy trên mặt càng là không khỏi nhíu mày, mà lúc này, biết được ân phượng tường không ở vương phủ, khâu xính đình không cấm có chút ngơ ngẩn, nhưng theo sau lại là nháy mắt ngước mắt nhìn về phía trước mắt Lam Bình khâu xính đình, hiếm thầy không nói gì, một đôi trong suốt đôi mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm Lam Bình. Nháy mắt cũng không nháy mắt trong lúc, nhất thời, chung quanh tức khắc an tinh xuồng dưới, mà bị khâu xính đình xem có chút không thể hiểu được, ngay sau đó ở sau một lúc lâu sau, Lam Bình không khỏi động hạ mi, đồng thời kéo kéo khóe miệng nói, ngạch khâu tiểu thư, ngươi làm sao vậy, vì sao như thế xem ta, Lam Bình bị xem cả người không được tự nhiên, mà đúng lúc này. Vẫn luôn nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chầm hắn khâu xính đình lại là, bỗng nhiên cái miệng nhỏ một nhấp Lam Bình, ngươi nói cho ta, phía trước ta tới thời điểm, ngươi cùng Thụy Vương Điện Hạ là cố ý nhắc tới Nam Cương hành kỳ sao, khâu xính đình thấp giọng mở miệng, mà lúc này vừa nghe lời này, Lam Bình quả thực là biểu tình sừng suốt ách khâu tiểu thư hơn nữa, có phải hay không còn cố ý nói, toàn kinh thành chỉ có tìm hiền trai mới có. Khâu xính đình tuy rằng đơn thuần sáng sủa, nhưng nàng tuyệt không phải không có đầu óc, mà vốn dĩ hôm nay nhiếp cẩn huyên chuyện này, khâu xính đình cũng không sẽ hoài nghi bất luận kẻ nào, nhưng liền ở phía trước, đương nàng nghe được ân phượng chạm hỏi chuyện lúc sau, khâu xính đình lại nháy mắt nghi tới một loại khả năng, đó chính là chính mình bị lợi dụng, mà lợi dụng nàng người, đúng là cái kia giống như tiên tri xuất trần, đồng thời cũng là chính mình thích nhất nam nhân ân phượng tường. Rốt cuộc, hôm nay nàng sở dĩ sẽ đi tìm hiền trai, hoàn toàn là vì ân phượng tường, bởi vì hôm nay lúc trước, nàng từng đã tới một lần thụy vương phủ, mà lúc ấy, vừa vặn ân phượng tường còn ở trong sân, cho nên ở trong lúc vô ý, nàng liền nghe được ân phượng tường cùng Lam Bình nói lên, hắn vẫn luôn muốn nhìn một quyển sách cổ, chính là Nam Cương Hành Kỷ, bên trong ghi lại rất nhiều về Nam Cương Phong Thổ, phi thường thú vị, nhưng bởi vì là sách cổ. Cho nên thất truyền thật lâu, bởi vậy vẫn luôn vô duyên nhìn thấy, lúc ấy ân phượng tường biểu tình phi thường hướng tới, kia Mỹ lệ mặt dưới ánh mặt trời, càng là lộ ra một mặt lộng lẫy ánh sáng. Cho nên nghe được lời này, tránh ở ánh trăng ngoài cửa khâu xính đình, liền nghĩ nhất định phải nghĩ mọi cách tìm được kia bổn kêu nam cương hành kỳ sách cổ, nhưng nàng cũng biết, như vậy một quyển sách cổ, nhất định thập phần hy hữu, mà liền ở nàng do dự muốn đi đâu tìm thời điểm. Lam bình lại là nhắc tới tìm hiền trai Cho nên lúc sau khâu xính đình hai lời chưa nói liền rời đi Thụy Vương Phủ Thẳng đến tìm hiền trai tiếp theo Liền đụng phải kia đối trung niên vợ chồng Mà bởi vì nàng tiếng kêu Làm hồi cung nhiếp cẩn huyên ngừng lại Theo sau nàng lôi kéo nhiếp cẩn huyên cùng đi tìm hiền trai Mà những việc này chỉ cần như vậy thoạt nhìn Đều giống như phi thường bình thường Nhưng từ tìm hiền trai hậu viện nhi phát hiện ám đạo Dẫn đường tuổi trẻ thư sinh dứt khoát uống thuốc độc tự sát, cùng với nhiếp cẩn huyên bỗng nhiên mất tích những việc này tới xem, kia tìm hiền trai thực rõ ràng là có. Vấn đề, thậm chí nói, kia tìm hiền trai chính là vì nhiếp cẩn huyên thiết kế một cái thiên đại bẫy dập, bởi vậy, từ có vấn đề tìm hiền trai bắt đầu, lại đi phía trước xem, như vậy liền sẽ phát hiện, phía trước nàng chỗ đã thấy đủ loại nhất tầm thường. Bình thường nhất bất qua sự tình, hiện giờ lại đều càng thêm quỷ dị lên tỷ như, vì cái gì nàng ở kinh thành sinh sống lâu như vậy, nhưng cố tình liền ở hôm nay gặp cái kia đòn hiểm chính mình thê tử trung niên nam tử, hơn. Nữa, liền ở ngay lúc này, trùng hợp gặp gỡ nhếp cẩn huyên, tiếp theo hai người đi tìm hiền trai, mà vốn dĩ thủy vân là canh giữ ở nhếp cẩn huyên bên người, đã có thể bởi vì nàng bỗng nhiên một tiếng thét trói tai. Nhếp Cẩn Huyên không yên tâm, liền làm Thủy Vân lại đây nhìn xem. Sau đó Nhếp Cẩn Huyên liền mất tích, nhưng lúc ấy nàng vì cái gì thét chói tai, mà vốn là gửi thư tịch phòng, như thế nào sẽ vô cớ bỗng nhiên toát ra một cái chuột lớn đâu? Cho nên bỗng nhiên Chi Gian Khâu Xính Đình cảm thấy chính mình sở làm hết thảy đều ở vô hình trung bị một cổ lực lượng lôi kéo, mà đương nhìn thấu này hết thảy sau, nháy mắt quay đầu lại, liền sẽ phát hiện. Kỳ thật sở hữu hết thảy, đều ở chỗ lúc trước nàng, ở Thụy Vương Phủ Hậu Viện nghe được ân phượng tường cùng Lam Bình đối thoại, đúng vậy, nếu ở nàng tới thời điểm, ân phượng tường không có cùng Lam Bình nói lên Nam Cương hành kỳ, như vậy nàng cũng sẽ không nóng vội đi tìm hiền trai, mà không đi tìm hiền trai, cũng sẽ không đụng tới cái kia đòn hiểm chính mình thê tử trung niên nam nhân, mà không có gặp gỡ trung niên nam nhân, nàng cũng sẽ không phát họa ở đường cái công nhiên kêu la... Như vậy nhiếp cẩn huyên cũng sẽ không bởi vì nghe được chính mình thanh âm, tiến tới xuống xe ngựa giúp chính mình giải vây. Hơn nữa, phàm là quen thuộc nàng người, đều biết, nàng khâu xính đình thích nhất chính là huyên tỷ tỷ cho nên mỗi khi gặp được nàng, đều có nói không. Xong nói, đều sẽ vô cờ quân lấy nàng, như vậy liền cũng chắc hẳn phải vậy sẽ lôi kéo nhiếp cẩn huyên đi tìm hiền trai, đồng thời, chứ bỏ trở lên điểm này ngoại, còn có một chuyện chính là... Nàng không sợ hái lão thử, nhưng lại sợ hái bỗng nhiên toát ra tới đồ vật, mà đối với điểm này, trừ bỏ chính mình người nhà, liền chỉ có nhất cẩn huyên cùng ân phượng tường chờ mấy cái phi thường thân cận người biết, cho nên cứ như vậy, bất chính là cho nên giờ này khắc này, khâu xính. Đình càng nghĩ càng kinh hãi, trong lúc nhất thời, khâu xính đình nguyên bản liền đã là ngưng trọng trên mặt, càng thêm có vẻ khẩn trương lên, đúng vậy, chính là khẩn trương bởi vì nàng không dám tưởng tượng nếu hết thảy thật sự giống như nàng phỏng đoán như vậy như vậy nàng muốn như thế nào làm nàng thích Ân Phượng Tường là thật sự thích nhưng đồng dạng nàng cũng thích nguyên tỷ tỷ cho nên nếu chính mình thích nam nhân thương tổn chính mình thích nhất huyên tỷ tỷ hơn nữa còn lợi dụng nàng như vậy nàng nàng cho nên khâu xính đình khẩn trương sợ hãi theo sau càng là cái mũi tính toán nước mắt liền thẳng không chịu khống chế chảy xuống dưới mà lúc này, Nhìn khâu xính đình khóc, Lam Bình nháy mắt phản xạ tính nhíu hạ mi, nhưng tiếp theo liền liên thanh nói ách khâu tiểu thư, ngươi đừng khóc à, có việc nhi hảo hảo nói sao, ngươi này Lam Bình có chút không biết làm gì, nhưng theo sau, còn không đợi hắn đem nói cho hết lời. Khâu xính đình liền chảo một cái đã bắt được hắn tay áo, đồng thời thẳng đánh gãy hắn ngươi không cần lo cho ta, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi cùng Thụy vương điện hạ. Có phải hay không cố ý nói cho ta nghe, rốt cuộc có phải hay không, có phải hay không a khâu xính đình biên khóc biên truy vấn, mà thấy nàng như thế, Lam Bình lúc này mới khẽ thở dài một cái, sau đó hoãn thanh nói ai, khâu tiểu thư, sao có thể sao rốt cuộc khâu tiểu thư như thế nào đã quên, ta cùng. Vương gia cũng không biết ngươi hôm nay khi nào lại đây, lại như thế nào sẽ thiết kế hảo, đem nói cho ngươi nghe đâu. Lại nói, mặc dù là ta cùng vương gia trước đó, biết được lúc ấy khâu tiểu thư ngươi liền ở bên ngoài, nhưng lại như thế nào sẽ thiết tưởng đến, ngươi sẽ trực tiếp đi tìm hiển trai đâu. Lam Bình nói, nói nhưng thật ra cũng có vài phần đạo lý. Trong lúc nhất thời, khâu xính đỉnh sắc mặt không cấm hỏa hoãn vài phần, nhưng sau một lát, liền lại lập tức nhìn về. Phía Lam Bình không đúng, các ngươi đều biết đến, nếu ta đã biết thủy vương điện hạ nghi muốn cái gì. Ta nhất định sẽ lập tức hỗ trợ, cho nên ở đã biết tìm hiền trai sau, ta tự nhiên sẽ lập tức muốn đi. Ách vậy tính khâu tiểu thư nói có đạo lý, nhưng ta cùng vương ra, như thế nào sẽ tính đến khâu tiểu thư sẽ ở trên đường ngẫu nhiên gặp được An Quốc quận chúa đâu. Lam Bình Thanh âm bình thản, trong lời nói lộ ra một mặt vô tội cùng Trấn An, mà lúc này, thẳng đến nghe, được lời này, khâu xính đình mới không cấm chớp chớp mắt đúng vậy. Liền tính bọn họ thật sự muốn cố ý đem nói cho chính mình nghe, nhưng làm sao có thể xác định, chính mình nhất định sẽ gặp được huyên tỷ tỷ đâu. Rốt cuộc, huyên tỷ tỷ gần nhất vẫn luôn vội vàng phá án tử, hối hả ngược xuôi, ai cũng không biết nàng đều đi nơi nào. Nói như vậy tới, là chính mình tưởng sai rồi, nghĩ đến đây, khâu xính đỉnh trong lòng tuy rằng hơi hơi hô khẩu khí, nhưng lại như cũ không có hoàn, toàn tiêu trừ hoài nghi, cho nên theo sau. Lam bình lại là cùng khâu xính đình nói hảo chút lời nói chấn an, khâu xính đình lúc này mới hơi chút an ổn tâm tình, sau đó thẳng rời đi Thụy Vương Phủ, khâu xính đình tuy rằng mặt ngoài không hề truy vấn, nhưng trong lòng vẫn là lược có hoài nghi, lúc sau trở về tới tể quốc công phủ, khâu xính đình càng là trực tiếp đem chính mình nuốt ở trong phòng, không ăn không uống, không thấy bất luận, kẻ nào, lúc này nhưng lo lắng người trong phủ. Nhưng mặc cho tề quốc công phu nhân như thế nào hỏi, khâu xính đình lại trước sau không nói một câu, mà mọi người ở đây không có cách nào thời điểm, bỗng nhiên người gác cổng truyền đến tin tức, nói là thụy vương ân phượng tường tới, ân phượng tường từ nhỏ thể nhược, cho nên rất ít ra ngoài, mà hiện giờ có thể làm đại gia đối hắn có điều ấn tượng, cũng là từ tế xuân sau bắt đầu, cho nên lúc này vừa nghe thụy vương ân phượng tường, tới, tề quốc công phu nhân không cấm có chút nghi hoặc, Nhưng lúc sau vẫn là lễ phép đem ân phượng tường mời vào tới, tề quốc công phu nhân cùng ân phượng tường cũng không quen thuộc, cho nên đơn giản nói mấy câu sau, ân phượng tường liền nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến, tới tìm khâu xính đình, vừa nghe lời này, tề quốc công phu nhân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc nhà mình nữ nhi thích ân phượng tường, là toàn phủ đều biết sự tình, bởi vậy, lại lại đơn giản hàn huyên một. Phen sau, tề quốc công phu nhân liền trực tiếp làm người đem khâu xính đình tìm lại đây, mà lúc này, một mình đem chính mình nhốt ở trong phòng khâu xính đình vừa nghe ân phượng tường tới, tức khắc sừng sốt, nháy mặt đứng dậy nhưng lúc sau liền lại ngồi xuống, nhưng theo sau lại trái lo phải nghĩ sau, khâu xính đình trung quy vẫn là quyết định đi ra ngoài thấy ân phượng tường, cứ như vậy, khâu xính đình cường từ khi khởi tinh thần đi trước đường, nhưng vừa vào cửa nhìn ngồi ở. Trên xe lăn kia như nhau trong trí nhớ, phong tư chắc tuyệt nam nhân, khâu xính đình không cấm có một lát thất thần, nhưng theo sau khâu xính đình liền liễm hạ con ngươi, lẳng lặng đi qua, khâu xính đình tới, tề quốc công phu nhân cũng không tiện lại nhiều đái cấp người trẻ tuổi thêm phiền, cho nên lúc sau tùy tiện tìm một cái cớ, liền đứng dậy đi rồi, trong lúc nhất thời, trước đường liền lại chỉ còn lại có khâu xính đình cùng ân phượng tường hai người, mà lúc này, nhìn... Khấu xính đình thái độ khác thường cúi đầu buồn không hé răng, ở nàng đối diện ân phượng tường lại là hơi hơi mỉm cười, sau đó hoãn thanh nói, thước tha, làm sao vậy, ta nghe nói người phía trước tới vương phủ như thế nào, tìm ta có chuyện gì như sao, ân phượng tường như cũ vân đạm phong khinh, mỹ lệ trên mặt lộ ra mê người sáng giỏi. mà lúc này nghe được lời này, Khấu xính đình lại là không cấm âm thầm rảo rào trong tay khăn, tiếp theo lại lại trầm mặc một lát sau, rốt. Cuộc gật gật đầu ân, ha ha, có việc như sao, ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, ý cười trung lộ ra một chút quan tâm, nghe vậy, lúc này khâu xính đình lại là rốt cuộc nhịn không được ngẩn đầu, sau đó nhìn ân phượng tường liền nói điện hạ, ngươi nói cho ta, huyên tỷ tỷ có phải hay không bị ngươi bắt đi rồi, khâu xính đình trước nay đều không phải một cái sẽ quanh co lòng vòng người, mà lúc này vừa nghe lời này, ân phượng tường đầu tiên là sừng sốt, nhưng theo sau lại nháy mắt sắc mặt biến đổi ngươi nói cái gì? cẩn huyên bị bắt đi, ân phượng tường khiếp sợ bộc lộ ra ngoài, thấy hắn như thế, khâu xính đình không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là hỏi tiếp nói là, huyên tỷ tỷ bị bắt đi, liền ở cùng ta cùng đi tìm hiền trai thời điểm. lúc sau, khâu xính đình liền đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, sau đó liền nói thẳng ra chính mình hoài nghi, nếu khả năng, khâu xính đình thật sự không nghĩ nói này đó, nhưng vì nhếp cẩn Viên an nguy, khâu xính đình vẫn là kiên quyết muốn truy vấn rốt cuộc, mà chờ khâu xính đình đem sở hữu nghi ngờ, phỏng đoán đều nói xong, ân phượng tường lại là ngơ ngác nhìn nàng, theo sau không cấm thở dài xính đình chẳng lẽ ngươi liền như vậy không tin ta sao, không nói thêm gì, nhưng chỉ là này đơn giản một câu, liền không khỏi làm khâu xính đình trong lòng chấn động, nhưng theo sau liền ở khâu xính đình muốn phản xạ tính trả lời, không phải thời điểm, lại bỗng. Ngh nghĩ tới nhất Cẩn huyên tự khắc đã là đến bên miệng nói liền lại nháy mắt bị khâu xính đỉnh nuốt trở vào không phải ta không tin điện hạ là chuyện này nhi quan hệ đến huyên tỷ tỷ cho nên ta ân ta biết bất quá chuyện này nhi cùng ta không quan hệ thật vậy chăng khâu xính đỉnh tưởng tin tưởng Ân Phượng Tường nhưng trong lòng lại trước sau có một cái ngật đáp mà thấy nàng như thế Ân Phượng Tường không cấm cong môi cười sau đó mới còn nói thêm Sính Đình, ta biết ngươi lo lắng Cẩn Huyên, nhưng Sính Đình ngẫm lại mặc dù ta cùng Lam Bình là cố ý diễn trò cho ngươi xem, thậm chí tính hảo ngươi sẽ hỗ trợ đi tìm Hiền trai tìm được Nam Cương Hành kỷ, nhưng ta lại như thế nào tính đến Cẩn Huyên sẽ ở lúc ấy cùng ngươi xảo ngộ đâu? Rốt cuộc hiện giờ Cẩn Huyên ở điều tra trong thành phát sinh huyết án, đến tột cùng mỗi ngày đi nơi nào, ngươi ta đều là không biết. Lại có, mặc dù trời xui đất khiến, làm ngươi gặp Cẩn Huyên, chính là xính đình ngươi chớ quên, phía trước ngươi tới vương phủ thời điểm, ta là không biết, kia nếu ngươi hôm nay không tới đâu, ta đây lại phải làm như thế nào diễn cho ngươi xem đâu, mà trừ bỏ này đó ở ngoài, xính đình ngươi cũng nên biết, cần huyên là bằng hữu của ta, ta cũng thập phần quan tâm nàng, cho nên xét đến cùng, ta lại như thế nào sẽ làm ra thương tổn chuyện của nàng đâu, ân phượng tường không có nhiều lời khác, nhưng chỉ là đơn giản mấy cái sự tình. Vừa nói, liền không khỏi làm khâu xính đình trầm mặc xuống dưới rốt cuộc, ân phượng tường nói không có sai, hắn sẽ không thương tổn nhiếp cẩn huyên, bởi vì khâu xính đình trong lòng biết, ân phượng tường thích nhiếp cẩn huyên, như nhau chính mình thích hắn giống nhau, mà suy bụng ta ra bụng người, khâu xính đình lại có thể nào không hiểu biết, cho nên muốn đến nơi đây, vẫn luôn canh cánh trong lòng khâu xính đình tức khắc nín khóc mỉm cười, khâu xính đình rốt cuộc giải khai, trong lòng ngật đáp. Nhưng lúc sau liền lại bắt đầu lo lắng khởi nhiếp cẩn huyền tới, cho nên theo sau nàng lại cùng ân phượng tường nói thật nhiều sự tình, cuối cùng thẳng đến sắc trời tối sầm, ân phượng tường mới rời đi tề quốc công phủ, ân phượng tường đi rồi, theo sau khâu xính đình cũng về tới chính mình phòng, mà lúc này, liền chỉ thấy Cúc Nhi bưng đồ vật đi đến, Cúc Nhi là khâu xính đình nha hoàn, từ nhỏ liền đi theo khâu xính đình bên người, cho nên hai người quan, hệ cũng là cực hảo. Mà lúc này chờ Cúc Nhi vừa tiến đến, nhìn đến khâu xính đình vẻ mặt lo lắng, ngay sau đó không cầm tiến lên đem trong tay khai phòng tới một bên, sau đó tự mình đổ một ly trà đưa tới khâu xính đình trước mặt mà lúc này, đang nghĩ ngợi tới nhiếp cẩn huyên an nguy khâu xính đình lại là sừng sốt, sau đó trực giác duỗi tay tiếp nhận chén trà, nhưng liền ở khâu xính đình tiếp nhận chén trà nháy mắt, lại tức khắc biểu tình ngẩn ra, sau đó chỉ vào Cúc Nhi trên. Cổ tay vòng tay hỏi Cúc Nhi, này vòng tay ai, phía trước như thế nào không thấy ngươi mang quá, nguyên lai like chỉ thấy, lúc này Cúc Nhi trên tay chính mang theo một cái xanh biếc phỉ thúy vòng tay, mà khâu xính đình nhớ rõ ràng, hôm nay buổi sáng thời điểm, Cúc Nhi trên tay còn cái gì đều không có, như thế nào hiện giờ cho nên muốn đến nơi đây, khâu xính đình càng thêm tò mò lên, mà bị nàng như vậy vừa thấy. Cúc Nhi nhưng không khỏi phản xạ tính gương mặt đỏ lên, sau đó duỗi tay một phen che lại vòng tay, nhưng theo sau vẫn là thẳng ứng tiếng nói, là là người khác đưa đưa, ai a, Lam Lam Bình, Cúc Nhi là cái thành thật cô nương, từ nhỏ đi theo khâu xính đình, đối khâu gia càng là trung thành và tận tâm, cho nên tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng Cúc Nhi vẫn là đem lời nói thật nói ra nhưng lúc này vừa nghe lời này. Nguyên bản không như thế nào để ý khâu xính đình lại nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó đột nhiên ngẩn đầu, nhìn về phía Cúc Nhi Cúc Nhi ngươi, ngươi vừa mới nói cái gì, ngươi nói vòng tay là ai đưa cho ngươi, ngạch lá Lam Bình A Thụy Vương Phủ Lam Bình, là, đúng vậy tiểu thư, ngươi làm sao vậy, chúng ta không phải nhận thức một cái Lam Bình sao, như thế nào tiểu thư ngươi khâu xính đình khiếp sợ là như vậy rõ ràng, Cúc Nhi tưởng bỏ qua đều bỏ qua không được. Mà lúc này, nghe được Cúc Nhi nói như vậy, khâu xính đình lại là không cấm trên tay một đưa, nháy mắt, nguyên bản cầm ở trong tay chén trà, tức khắc rơi xuống đất, ầm một tiếng giòn vang vang lên, trong chén trà thủy đồng thời sái ra tới, thấy vậy tình hình, Cúc Nhi tức khắc hoảng sợ, sau đó vội vàng lấy ra khăn giúp khâu xính đình trà lau, đồng thời nhịn không được kêu lên ai nha tiểu thư, ngươi làm sao vậy, nhìn xem có hay không năng đến. Tiểu thư, Cúc Nhi có chút dọa tới rồi, rốt cuộc kia nước trà chính là nàng vừa mới pha. này nếu là xối tới rồi trên người, chính là có đủ chịu tội. Nhưng vào lúc này, còn không đợi Cúc Nhi đem nói cho hết lời, khâu xính đình lại bắt lấy Cúc Nhi tay, đồng thời mở to hai mắt nhìn dương rộng đánh gãy nàng, Cúc Nhi ngươi nói cho ta, Lam Bình vì cái gì muốn đưa ngươi vòng tay, còn có, thắn là khi nào đưa cho ngươi, nói. Ngươi mau nói a, ngạch tiểu thư, ngươi ngươi hỏi cái này làm cái gì a? Ai nha, ít nói nhảm, ngươi mau nói cho ta biết, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nga, Nga Lam Bình Sở, dĩ đưa nô tỉ vòng tay, là bởi vì hắn nói nói, này trận Thụy Vương điện hạ thân thể khôi phục thực hảo, mà này đó đều là tiểu thư ngài công lao, cho nên nàng tưởng cảm tạ ngài, nhưng hắn biết Nếu trực tiếp như vậy cùng tiểu thư ngài nói, tiểu thư tất nhiên sẽ cự tuyệt, cho nên cho nên Lam Bình liền tặng một cái vòng tay cấp nô tỳ, còn nói làm nô tỳ hảo hảo chiếu cố tiểu thư, sau đó còn làm nô tỳ không cần cùng tiểu thư ngài nói, Cúc Nhi nhỏ giọng mở miệng, mà nói tới. Đây, Cúc Nhi nhìn khâu xính đình sắc mặt càng thêm trở nên khó coi lên, tức khắc liền cho rằng, khâu xính đình là bởi vì chính mình lén thu người khác đồ vật mà sinh khí. Bởi vậy theo sau lập tức giải thích nói, bất quá tiểu thư, ngài không cần hiểu lầm, nô tỳ không phải muốn ham món lợi nhỏ là Lam Bình, là Lam Bình nói, này vòng tay là Thụy Vương Điện Hạ phía trước phân phó, sau đó hắn còn nói, này thuyết minh Thụy Vương Điện Hạ nhớ rõ tiểu thư ngài hảo, hơn nữa Lam Bình, còn nói, về sau hắn cũng sẽ ở Thụy Vương Điện Hạ trước mặt, nhiều cấp tiểu thư ngài nói tốt, cho nên nô tỳ mới nô tỳ mới cúc nhi có chút nóng này. Nhưng lúc này, khâu xính đình để ý lại không phải vòng tay bản thân, cũng không phải cũng là Lam Bình nói ân phượng tường nhớ rõ nàng hảo thậm chí còn, Cúc Nhi càng nói, khâu xính đình tâm, liền càng đi trầm xuống, theo sau không đợi Cúc Nhi giải thích xong, liền lại truy vấn nói kia hắn là khi nào tặng cho ngươi, ngạch, là là hôm nay lần đầu tiên đi Thụy Vương phủ thời điểm, nói tới đây, Cúc Nhi không biết vì sao, bỗng nhiên thanh âm nhỏ rất nhiều. Theo sau càng là cẩn thận ngước mắt nhìn khâu xính đỉnh liếc mắt một cái, nhưng một đôi thượng khâu xính đỉnh con ngươi, rồi lại lập tức thu đi xuống cúc nhi không phải một cái sẽ nói dối người, mà lúc này, thấy nàng như thế, khâu xính đỉnh đầu tiên là nhíu hạ mi, nhưng theo sau lại nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ đúng rồi nguyên lai like thế nhưng là, như thế này, khâu xính đỉnh bỗng nhiên nghĩ tới, kỳ thật hôm nay buổi sáng, nàng cũng không có đặc biệt muốn đi thụy vương phủ. Nhưng lúc sau là Cúc Nhi cùng nàng nói, ở trong phủ đợi cũng là đợi, không ngại đi Thụy Vương Phủ nhìn xem ân phượng tường, cho nên nàng mới đi, khâu xính đình cũng không phải hoài nghi Cúc Nhi. Rốt cuộc, như vậy chuyện này phía trước cũng từng có, chỉ là lần này nhất cẩn huyên xảy ra chuyện Nhi, hơn nữa sự tình quá mức quỷ dị, cho nên theo sau khâu, xính đình liền lại hỏi tiếp nói ta đây hỏi ngươi Cúc Nhi, ngươi cùng ta nói thật ngươi hôm nay nhắc nhở ta đi Thụy Vương Phủ. Có phải hay không Lam Bình trước đó nói cho ngươi, ngạch tiểu thư, nói, rốt cuộc có phải hay không, một sửa ngày xưa hoạt bát ái cười, lúc này khâu xính đình càng thêm biểu tình khẩn trương lên, thấy vậy tình hình, Cúc Nhi cũng cảm thấy sợ hãi lên, nhưng theo sau vẫn là sợ hãi gật gật đầu, là đúng vậy hôm nay buổi sáng thời điểm, Lam. Bình làm người lén truyền lời cấp nô tỳ nói là nếu không có việc gì nói, đi Thụy Vương phủ một chuyến. Nói là có một số việc Cúc Nhi thanh âm càng ngày càng nhỏ, mà lúc này, khâu xính đình đã là ngương ngác ngốc tại đương trường, một câu cũng nói không nên lời, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, trong lúc nhất thời, khâu xính đình nguyên bản đã là an tĩnh tâm, tức khắc lạnh xuống dưới, là Lam Bình lén thông chi Cúc Nhi, làm Cúc Nhi xui khiến chính mình đi Thụy, Vương Phủ, mà cứ như vậy, lúc sau chờ nàng tới rồi Thụy Vương Phủ, Lam Bình tự nhiên sẽ có điều phát hiện. Mà Lam Bình đã biết, ân phượng tường tự nhiên cũng biết chính là không đúng, mặc dù ân phượng tường nói đều là giả, nhưng hắn nói qua, hắn là sẽ không hại huyên tỷ tỷ nha đúng vậy, thủy vương điện hạ sẽ không hại huyên tỷ tỷ, tựa như nàng sẽ không hại Thụy vương điện hạ giống nhau, như vậy nói cách khác, Lam Bình nói cho Cúc Nhi đi Thụy vương phủ, kỳ thật cũng bất, quá là trùng hợp, không thể nói là thuyết phục chính mình, nhưng nghĩ như vậy. Sát thật làm khâu xính đình trong lòng dễ chịu một ít Nhưng lúc này Nhìn khâu xính đình khi hỉ khi bi Khi âm khi tình bộ dáng, Cúc Nhi cũng càng lúc sợ hãi lên Theo sau không cấm nhỏ giọng nói Tiểu thư ngài ngài làm sao vậy Chẳng lẽ Lam Bình hắn có cái gì vấn đề sao Cúc Nhi rất là bất an Rốt cuộc mấy ngày nay tới giờ Bởi vì khâu xính đình thường xuyên đi Thụy Vương Phủ Cho nên Cúc Nhi cùng Lam Bình hôn cũng rất quen thuộc Bởi vậy nàng cũng không hy vọng Lam Bình thật sự có cái gì vấn đề, mà lúc này, nghe được lời này, đã là an ổn một ít khâu xính đình lại là lắc lắc đầu không có, chỉ là ta chính mình miên man suy nghĩ mà thôi, Lam Bình không có gì ai, hẳn là chính mình miên man suy nghĩ đi, rốt cuộc, Lam Bình cùng Thụy Vương, điện hạ như thế nào sẽ là thương tổn huyên tỷ tỷ người xấu đâu, lại nói, mặc dù Lam Bình ở Thụy Vương phủ thời điểm, từng Nói qua cũng không có nghĩ đến chính mình khi nào sẽ đến Thụy Vương Phủ nói như vậy, nhưng nói như thế nào khâu xính đình âm thầm ở trong lòng nghĩ, đã có thể vào lúc này, lại đột nhiên cả kinh, ngay sau đó nháy mắt mở to hai mắt nhìn, từ từ, nàng nhớ rõ, lúc ấy ở biết huyên tỷ tỷ sau khi mất tích, nàng đi Thụy Vương Phủ, sau đó gặp Lam Bình, nhưng khi đó nàng rõ ràng từ đầu tới đuôi đều không có nói. Về huyên tỷ tỷ chuyện này, nhưng vì cái gì lúc sau Lam Bình ở trả lời, nàng thời điểm, lại nhắc tới huyên tỷ tỷ, hắn còn nói, mặc dù là diễn trò cho nàng xem, khá vậy vô pháp dự toán đến huyên tỷ tỷ nhất định sẽ, ở thời gian kia trải qua nơi đó, nhưng nàng chưa từng nói huyên tỷ tỷ xảy ra chuyện a kia Lam Bình như thế nào sẽ biết, hơn nữa, mặc dù lui một vạn bước nói, liền tính Lam Bình là phía trước nghe được tin tức, Biết được huyên tỷ tỷ mất tích sự tình, tiến tới biểu hiện cũng không phải thực kinh ngạc, nhưng Lam Bình là Thụy Vương Điện, Hạ Thủy Tùng, càng là bên người tâm phúc, cho nên, Lam Bình biết đến sự tình, tất nhiên Thụy Vương Điện Hạ cũng nên biết kia nếu là cái dạng này lời nói, phía trước Thụy Vương Điện Hạ tới trong phủ thời điểm, vì cái gì còn sẽ đang nghe đến chính mình nói huyên tỷ tỷ sau khi mất tích, khiếp sợ không thôi. Đến tột cùng ai nói chính là nói thật, ai nói chính là lời nói dối, vẫn là Lam Bình cùng Thụy Vương Điện Hạ nói đều là lời nói dối, trong lúc nhất thời, khâu xính đình, chấn kinh rồi, đau lòng, nước mắt ngay sau đó ngăn không được để lại ra tới, mà lúc này nhìn khâu xính đình như thế, Cúc Nhi cũng luống cuống, ngay sau đó vội vàng dùng khăn giúp đỡ khâu xính đình sát nước mắt, đồng thời một bên khuyên giải an ủi nói, tiểu thư, ngài đừng như vậy. Có việc nhi ngài nói, đừng khóc, ngài xem ngài đôi mắt này đều khóc đỏ nếu ngài là lo lắng an quốc quận chùa nói, kỳ thật tiểu thư ngài hiện tại lo lắng cũng vô dụng a, ai nha, tiểu thư khâu, xính đình càng khóc, cúc nhi càng hoảng hốt, theo sau càng là không chút nghĩ ngợi lại lần nữa nói, còn có, còn có a tiểu thư nếu là Lam Bình nói, tiểu thư càng không cần suy nghĩ nhiều, Lam Bình chính là dáng vẻ kia, tuy rằng gần nhất hắn cùng phía trước có chút không giống nhau. Nhưng hắn nói, tiểu thư ngài thật sự không cần quá để ý, Cúc Nhi một bên nói, trên tay động tác cũng trước sau không có đình, mà lúc này, thương thấu tâm khâu xính đình, đã là nghe không tiến. Bất luận cái gì lời nói, hơn nữa tưởng tượng đến nhếp cẩn huyên sinh tử không rõ, khâu xính đình càng là không chút nghĩ ngợi trực tiếp, đằng một chút đứng lên thấy vậy tình hình, Cúc Nhi tức khắc hoảng sợ, sau đó vội vàng tiến lên hỏi tiểu thư, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ta muốn vào cung, ta muốn đi nói cho Thủy Vân tỷ tỷ, còn có Thái Phi nương nương, Khâu Sính Đình nói Thái Phi nương nương, tự nhiên chỉ chính là Trương Quý Phi, rốt cuộc, Khâu Sính Đình hiện giờ. Còn cũng không biết, hôm nay ở trong cung nàng ở trong cung nhìn đến thần vương ân phượng liên, đó là thần vương ân phượng trạm ngụy trang, cho nên ở như thế dưới tình huống, Khâu Sính Đình tự nhiên muốn tìm đối nhiếp cẩn huyền tới nói, tuyệt đối đáng tin cậy người tiến tới mới có thể đi cứu nhất cẩn huyên có thể nghe lời này cúc nhi lại ngốc sau đó mắt thấy khâu xính đỉnh cất bước liền phải đi ra ngoài cúc nhi tức khắc một phen giữ nàng lại tiểu thư ngài từ từ tiểu thư ngài liền tính hiện tại tiến cung có thể như thế nào ngài ta mặc kệ huyên tỷ tỷ là bởi vì ta mới có thể bị bắt đi cho nên ta cần thiết muốn đem huyên tỷ tỷ cứu ra nhưng chính là tiểu thư Trời đất này minh mang, ngươi muốn đi đâu tìm A, mặc kệ đi chỗ nào, cũng phải tìm đến, lại nói, hiện giờ ta biết là ai bắt đi huyên tỷ tỷ, chỉ cần ta tiến cung nói cho Thủy Vân tỷ tỷ bọn họ, nói vậy bọn họ nhất định sẽ có biện pháp khâu xính đình vội vội vàng vàng nói. Nhưng nói tới đây, khâu xính đình lại không khỏi dừng một chút, sau đó nháy mắt nhân lại hạ mày, thanh đàn thanh đàn chùa đúng rồi, chính là thanh đàn chùa. Ta biết Huyên tỷ tỷ ở đâu, liền ở Thanh đàn chùa. Đúng vậy, hôm nay ở Thụy Vương phủ thời điểm, Lam Bình từng trong lúc vô ý nói qua, Thụy Vương điện hạ đi Thanh đàn chùa, mà lúc ấy nàng không có nghĩ nhiều, nhưng hiện tại nghĩ đến, nếu Huyên tỷ tỷ thật là bị Thụy Vương điện hạ bắt đi, như vậy nên bị dâu ở Thanh đàn chùa, mà cũng đúng là bởi vì như vậy, Thụy Vương điện hạ mới có thể đi Thanh đàn chùa, bởi vì hắn là đi Thanh đàn chùa xem Huyên tỷ tỷ Khâu xính đình tâm tình, phức tạp mà khó chịu, nhưng theo sau rồi lại càng thêm kiên quyết lên, tiếp theo một phen đẩy ra cúc nhi, liền trực tiếp xông ra ngoài, tề quốc công khâu mộ bạch tuy rằng thế thừa tước vị, nhưng khâu gia tổ tiên này đây võ lập nghiệp, cho nên cho đến ngày nay, khâu gia con cái cũng các từ nhỏ tập thừa võ nghệ, mà khâu xính đình tuy rằng là nữ tử, nhưng cưỡi ngựa bắn cung chi thuật, lại phi thường thuần thục, bởi vậy một chạy ra phòng. Khâu xính đình liền cũng không có làm hạ nhân chuẩn bị xe ngựa, mà là thẳng đến chuồng ngựa, tiếp theo tùy tay dắt ra một con ngựa sau, thẳng nhảy mà thượng thấy vậy tình hình, trông giữ chuồng ngựa hạ nhân lão dương tức khắc sợ tới mức cả kinh, còn không đợi lão dương mở miệng nói chuyện, liền chỉ thấy khâu xính đình nháy mắt trong tay roi ngựa dương, lên, tiếp theo trực tiếp cưỡi ngựa sông ra ngoài, nhưng vừa ra tề quốc công phủ, khâu xính đình lại duỗi tay một xả dây cương. Sau đó tả hữu nhìn nhìn bên trái là ra khỏi thành thẳng đến thanh đàn chùa phương hướng, bên phải là hoàng cung phương hướng cho nên, trong lúc nhất thời khâu xính đỉnh do dự, dù sao cũng là đi trước nói cho thủy vân bọn họ, vẫn là đi trước tìm nhức cẩn huyên, không khỏi làm khâu xính đỉnh có chút không biết phải làm sao bây giờ hảo, mà liền ở khâu, xính đỉnh do dự công phu, cúc nhi cũng thở hồn hển đi theo chạy ra tới. Mà lúc này, nhìn Cúc Nhi tới, khâu xính đình ngay sau đó biểu tình chợt tắt, sau đó vô cùng nghiêm túc quay đầu lại đối với Cúc Nhi phân phò nói, Cúc Nhi, ngươi hiện tại lập tức tiến cung không, ngươi đi Cung Vương Phủ, đi tìm Cung Vương Điện Hạ, liền nói huyên tỷ tỷ bị Thủy Vương Điện Hạ bắt đi, khả năng bị nhốt ở ngoài thành thanh đàn chùa, sau đó làm Cung Vương lập tức tiến cung nói cho Thủy Vân tỷ, tỷ cùng Trương Thái Phi, lúc này đã là đang lúc hoàng hôn. Mà Cúc Nhi dù sao cũng là một cái hạ nhân, cho nên làm nàng trực tiếp tiến cung nói, thạch sùng thị vệ tất nhiên sẽ không làm nàng đi vào, cho nên cùng với như vậy, chi bằng trực tiếp đi tìm cung vương ân phượng hiên. Rốt cuộc trong những ngày này hiểu biết chung, khâu xính đình biết, tuy rằng ân phượng hiên cùng nhếp cẩn huyên quan hệ không tốt, nhưng thật muốn xảy ra chuyện nhi, ân phượng hiên lại không thể mặc kệ, bởi vì ân phượng hiên mặc dù không xem nhếp cẩn huyên mặt mũi. Tóm lại còn muốn suy xét thần vương ân phượng chạm, cho nên, đến lúc đó chỉ cần ân phượng hiên biết là thủy vương bắt đi nhiếp cẩn huyên, tất nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến, ngắn ngủn nháy mắt, khâu xính đình liền làm tốt tính toán, mà lúc này vừa nghe lời này, cúc nhi tức khắc ngốc, nhưng theo sau nhìn khâu xính đình dơ roi phải đi, cúc nhi lập tức nôn nóng hỏi kia, kia tiểu thư ngài đâu, ngươi đi, đâu, ta đi thanh đàn chùa. Nói, lúc sau cũng không đợi Cúc Nhi còn muốn nói gì nữa, khâu xính đình liền nháy mắt hai chân một kẹp, sau đó cưỡi ngựa trực tiếp đi rồi, ra tề quốc công phủ, khâu xính đình nhất kỵ tuyệt trần ra khỏi thành, sau đó thẳng đến thanh đàn chùa mà đi, mà khâu xính đình thuật cưỡi ngựa lợi hại, cho nên lúc sau không bao lâu, liền đã là đi tới thanh đàn cửa chùa khẩu, mà lúc này sắc trời đã tối, còn sót lại, hoàng hôn ánh chiều tà. Làm cho cả thanh đàn chùa bao phủ ở một mảnh tối tăm hồng quang bên trong, chung quanh an tĩnh cực kỳ, ngày xưa hy nhưng khách hành hương, cũng bởi vì sắc trời đã tối, không có tung tích, mà lúc này, vội vã mà đến khâu xính đỉnh lối kéo dây cương, sau đó xoay người xuống ngựa, tiếp theo không nói hai lời, liền trực tiếp hướng thanh đàn trong chùa chạy tới đã có thể ở khâu xính đỉnh, vừa muốn bước vào chùa triển đại môn thời điểm, lại bỗng nhiên bị hai. Cái tiểu sa di ngăn cản xuống dưới, hai cái tiểu sa di tuổi đều không lớn, mà hiển nhiên, đối với khâu xính đình bỗng nhiên xâm nhập, hai cái tiểu sa di cũng rất là khiếp sợ, nhưng theo sau vẫn là nhấp miệng hoãn thanh nói vị này nữ thí chủ, dâng hương thời gian đã qua, nữ thí chủ vẫn là ngày mai lại đến đi, hai cái tiểu sa di thái độ đều thực khách khí, nhưng lúc này, khâu xính đình nào có cái gì thời điểm cùng bọn họ giải thích, cho nên, bên này bọn họ nói âm mới rơi. Xuống, khâu xính đình liền trực tiếp không chút nghĩ ngợi kêu lên, ta không phải tới dâng hương, tránh ra, nói, khâu xính đình một phen đẩy ra tre ở chính mình trước mặt hai cái tiểu sa di, sau đó liền trực tiếp hướng trong chạy mà lúc này, vừa mới bị đẩy ra kia hai cái tiểu sa di cũng là hoảng sợ, nhưng theo sau vẫn là vội vàng tiến lên đuổi theo qua đi ai, vị này nữ thi chủ, ngươi từ từ, ngươi đây là muốn làm cái gì à? Cửa chùa muốn đóng, có việc nhi ngày ngày mai lại, đến đi, đúng vậy nữ thí chủ, ngài vẫn là trở về đi hai cái tiểu sa di biên truy biên kêu, mà lúc này, đầu tàu gương mẫu vọt vào thanh đàn chùa nội khâu xính đình, lại là từng cái phòng tìm kiếm, thề muốn đem nhất cẩn huyên tìm ra, thấy vậy tình hình, hai cái tiểu sa di mắt thấy khâu xính đình như thế như vậy, ngay sau đó càng là nhịn không được dương cao giọng âm. Đồng thời tiến lên lại lần nữa ngăn lại khâu xính đỉnh lúc này khâu xính đỉnh phát hỏa, ngay sau đó phẫn nộ, không thôi hét lớn tránh ra, lại không cho khai, bồn tiểu thư liền một phen lửa đốt ngươi này thanh đàn chùa, tuy rằng là nhất phẩm quốc công phủ đích tiểu thư, nhưng khâu xính đỉnh cũng không là kiêu căng kiêu ngạo người, nhưng lúc này, khâu xính đỉnh là thật sự nóng nảy, rốt cuộc sắc trời đã là mau đen, nếu là nhiếp cẩn huyên vạn nhất nghĩ đến đây. Khâu xính đỉnh càng thêm phẫn nộ lên, mà lúc này, liền chỉ nghe một đạo thanh âm, bỗng nhiên từ bên cạnh chuyển tới A-di. đa Phật, vị này nữ thi chủ hình như là có việc gấp, bất quá quốc có quốc pháp, chùa có chùa quy, cho nên nữ thi chủ vẫn là mau rời khỏi đi. Thanh âm kia có chút giả nua, nghe tiếng, khâu xính đỉnh nháy mắt quay đầu, lúc này liền chỉ thấy một vị cao tuổi lão hòa thượng từ bên cạnh trong viện đã đi tới mà lúc này nhìn kia lão hòa thượng tới kia hai cái tiểu xa di tức khắc hô khẩu khí sau đó vội vàng hành lễ nói gặp qua chủ trì nguyên lai like kia lão hòa thượng đó là thanh đàn chùa chủ trì mà lúc này vừa nghe lời này khâu xính đỉnh lại là nháy mắt sắc mặt trầm xuống sau đó trực tiếp vọt qua đi lão hòa thượng ta hỏi ngươi huyên tỷ tỷ đâu ngươi đem huyên tỷ tỷ quan nơi nào a di đà phật thiện tai thiện tai nguyên lai vị này nữ thi chủ là tới tìm người. bất quá bổn chùa cũng không có nữ thi chủ ngươi nói huyên tỷ tỷ, nữ thi chủ vẫn làm mời trở về đi. hừ, ngươi cho rằng ngươi nói, ta liền sẽ tin sao? nói cho ngươi, ta dám khẳng định huyên tỷ tỷ liền ở ngươi cái này thanh đàn trong chùa, cho nên hiện tại ngươi tốt nhất đem huyên tỷ tỷ giao ra đây. nữ thi chủ, bổn chùa xác thật không có gì nữ thi chủ nói huyên tỷ tỷ. Nữ thi chủ vẫn là không cần làm khó người khác, người kia lão hòa thượng tuy rằng thái độ ôn hòa, nhưng trong lời nói lại lộ ra kiên trì, thấy vậy tình hình, khâu xính đỉnh càng thêm sinh khí, sau đó cũng mặc kệ kia lão hòa thượng muốn như thế nào, liền trực tiếp một quay đầu, xuyên qua mấy cái phòng, liền trực tiếp đi vào thanh đàn chùa hậu viện nhi, lúc này trong viện thực tĩnh, chung quanh càng là không ai, ngay sau đó khâu xính đỉnh lại là tả hữu nhìn mắt sau đó thẳng liền lại bắt đầu tìm lên khâu xính đỉnh là quyết tâm muốn đem nhấp cẩn huyên tìm ra đã có thể vào lúc này một đạo quen thuộc thanh âm lại bỗng nhiên từ khâu xính đỉnh phía sau vang lên xính đỉnh ngươi đang tìm cái gì thanh âm kia quen thuộc đến cực điểm mà lúc này vừa nghe đến thanh âm kia khâu xính đỉnh nháy mắt trong lòng chấn động ngay sau đó chậm rãi xoay người tiếp theo liền đối với thượng một đôi quen thuộc mắt cặp kia mắt mê người mà thanh triệt Ôn hòa mà đa tình, như nhau trong trí nhớ bộ dáng nhưng lúc này, lại làm khâu xính đình không nguyên do cả người run lên, ngay sau đó càng là phản xạ tính lui về phía sau một bước. Khâu xính đình trong lòng nổi lên một mặt nói không nên lời sợ hãi, mà lúc này, không biết ở khi nào, xuất hiện thụy vương ân phượng tường lại là hơi hơi mỉm cười, ha ha, làm sao vậy xính đình, đã chệ thế này, người như thế nào tới nơi này, dâng hương thời gian hẳn là đã qua đi. Ân phượng tường thanh âm như cũ nhẹ nhàng chậm chạp, như nhau ngày xưa kia ôn hòa bộ dáng, có thể nghe ngôn, khâu xính đình lại là há miệng thở dốc, nhưng lại là hảo sau một lúc lâu không có nói ra lời nói tới khâu xính đình, ở sợ hãi, hợp với sắc mặt đều có chút thay đổi, mà lúc này, nhìn khâu, xính đình không hé răng, ngược lại là không được sau này lui, ngồi ở trên xe lăn ân phượng tường ngay sau đó chọn hạ mi, sau đó thân thủ đẩy trên xe lăn trước vài bước. Xính đình, ân phượng tường không được nhẹ gọi, nhưng khâu xính đình lại trước sau không hé răng, trong lúc nhất thời, to như vậy trong viện tức khắc lâm vào một mảnh an tĩnh bên trong, quỷ dị an tĩnh, lại là áp lực làm khâu xính đình gần như hít thở không thông, mà theo sau, đang xem ân phượng tường hảo sau. Một lúc lâu, khâu xính đình mới cường tự mím môi, sau đó há mồm hỏi ngược lại, kia kia nếu dâng hương thời gian đã qua kia kia Thụy Vương. Thủy vương điện hạ như thế nào cũng cũng ở chỗ này, khâu xính đình rốt cuộc nói ra một câu, có thể nghe ngôn ân phượng tường rồi lại là cười, xính đình cảm thấy đâu, ân phượng tường cấp ra một cái quỷ dị đáp án, mà vừa nghe lời này, khâu xính đình nháy mắt mở to hai mắt nhìn, sau đó nhịn không được kêu lên huyên tỷ tỷ đâu, ngươi đem huyên tỷ tỷ dâu ở nơi nào, tuy rằng trong lòng sợ hãi. Nhưng tưởng tượng đến nhất Cẩn Huyên, Khâu xính Đình vẫn là nháy mắt cố lấy dung khí, nhưng kia run rẩy thân mình vẫn là lộ ra nàng tâm tư cho nên, thấy nàng như thế, Ân Phượng Tường chỉ làm mím môi, sau đó lắc lắc đầu, "Sính Đình, ngươi đang nói cái gì đâu, ta như thế nào nghe không rõ? Ngươi Minh Bạch, Thủy Vương Điện hạ, ngươi nói cho ta, ngươi đến tột cùng đem Huyên tỷ tỷ giấu ở nơi nào? Ta biết, Huyên tỷ tỷ nhất định là tại đây Thanh Đàn chùa." bằng không thủy vương điện hạ cũng sẽ không hiện tại còn ở nơi này, dương cao tiếng nói, khâu xính đình hãy còn cấp chính mình lớn mạnh khí thế, mà lúc này, nghe được nàng nói như vậy, nguyên lai like trên mặt còn lộ ra ý cười ân phượng tưởng, lại là không cấm chậm rãi thu hồi tươi cười, sau đó ngước mắt lẳng lặng nhìn về phía trước mắt khâu xính đình xính đình, người biết người lớn nhất ưu điểm là cái gì sao, là đơn thuần, thiên chân, hoạt bát nhưng hiện tại xem ra, Giống như đều không phải là như thế ân phượng tường nhẹ nhàng nói, có thể nghe ngôn, khâu xính đình cũng không cam lòng yêu thế run rẩy môi, kia kia thủy vương điện hạ biết người lớn nhất ưu điểm là cái gì sao, là đạm nhiên, ôn hòa, thiện lương nhưng hiện tại xem ra, giống như cũng đều không phải là như thế, khâu xính đình trả lời lại một cách mỉa mai, mà vừa nghe lời này, ân phượng tường đầu tiên là sừng sốt, nhưng theo sau liền lại. Nở nụ cười, đúng không, cho nên xính đình thất vọng rồi, ta có phải hay không thất vọng, ngươi quan tâm sao, gần như tuyệt vọng hỏi lại, đáp án tự nhiên là phủ định, mà theo sau ân phượng tường quả nhiên không có hé răng, lại chỉ là lẳng lặng nhìn khâu xính đình trong lúc nhất thời, chung quanh lại an tĩnh xuống dưới, mà ở ngắn ngủi thương tâm sau, khâu xính đình ngay sau đó đánh lên tinh thần, sau đó thẳng tắp nhìn về phía ân phượng tường nói Thụy Vương Điện Hạ, ngươi đã... Từng nói qua, ngươi sẽ không thương tổn huyên tỷ tỷ, ta tin tưởng ngươi, cho nên hiện tại ta chỉ hy vọng Thụy Vương Điện Hạ có thể thả huyên tỷ tỷ, ta tin tưởng, huyên tỷ tỷ nhất định sẽ tha thứ ngươi, tha thứ, ha hả đáng tiếc bổn vương muốn không phải tha thứ, không phải tha thứ, khâu xính đình ngây ngẩn cả người, không biết vì sao, giờ này khắc này, nàng bỗng nhiên cảm thấy trước mắt ân phượng tường, càng thêm xa lạ lên, kia vậy ngươi vậy ngươi là run run. Mở miệng, nhưng theo sau khâu xính đình lại hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi kêu lên không có khả năng, huyên Tỷ Tỷ thích chính là thần vương điện hạ, ngươi làm như vậy, là vô dụng, có hay không dùng, thử qua mới biết được, ngươi thủy vương điện hạ, ngươi có thể như vậy, như vậy huyên Tỷ Tỷ sẽ hận ngươi, nói không nên lời là phẫn nộ, đau lòng, cũng hoặc là mặt khác, khâu xính đình nhịn không được lên tiếng hô lớn, có thể nghe ngôn ân. Phượng Tường lại chỉ là nhìn nàng, không nói một lời, thấy hắn như thế, Khâu xính Đỉnh cũng ngây ngẩn cả người, nhưng theo sau lại cắn chặt răng, sau đó dương giọng kêu lên "Ân Phượng Tường, ta nói cho ngươi, ngươi mau chút thả Huyên Tỷ tỷ, nói vậy còn có hòa hoãn đường sống, đến lúc đó ta cũng sẽ giúp ngươi hướng Huyên Tỷ tỷ cầu tình, nhưng ngươi nếu là vẫn là chấp mê bất ngộ, đến lúc đó liền tới không kịp, hơn nữa, ta còn muốn nói cho ngươi, ta đã làm người thông tri" Cùng vương điện hạ, mà chờ cung vương điện hạ tiến cung, đến lúc đó trương thái phi bọn họ tất nhiên phái người lại đây cứu huyên tỷ tỷ đến lúc đó liền tính ngươi tưởng đổi ý, cũng không còn kịp rồi, kỳ thật, nếu không đến cuối cùng một khắc, khấu xính đình thật sự không nghĩ đem lời này nói ra, rốt cuộc, mặc dù giờ này khắc này, nàng như cũ thích trước mắt người nam nhân này, cho nên nàng không hy vọng hắn sai đi xuống, cho nên đang nói những lời này thời điểm, khâu. Xính đình cùng với là uy hiệp, chi bằng nói là sốt ruột, nhưng lẳng lặng nghe khâu xính đình nói, ân phượng tường lại chỉ là nhìn nàng, tiếp theo chờ khâu xính đình nói xong, ân phượng tường lại là hơi hơi khẽ động môi dưới giác, nói cho ân phượng hiên, ngươi nói chính là nàng sao, ân phượng tường hoãn thanh nói, mà liền ở hắn nói chuyện công phu, liền chỉ thấy hai cái hắc y nhân kéo một khối thi thể, liền trực tiếp đã đi tới thấy vậy tình hình, khâu xính đình tức khắc sợ. Tới mức cả người run lên, mà lúc này, chờ kia hai cái hắc y nhân lại đây sau, liền trực tiếp đem kia cổ thi thể ngã ở khâu xính đỉnh trước mặt, phanh một thanh âm vang lên, đó là thi thể rơi xuống đất thanh âm, tức khắc khâu xính đỉnh phản xạ tính lui về phía sau một bước, lúc này, kia hai cái hắc y nhân lại là xem cũng chưa xem khâu xính đỉnh liếc mắt một cái, liền trực tiếp thối lui, đến ân phượng tường phía sau chung quanh lại lần nữa an tinh xuống dưới, mà theo sau. Thẳng đến qua một hồi lâu, khâu xính đình mới hơi hơi phục hồi tinh thần lại, sau đó cúi đầu nhìn, về phía kia cổ thi thể đã có thể đang xem thanh kia cổ thi thể nháy mắt, khâu xính đình lại tức khắc xứng sở ở đương trường. Tiếp theo khâu xính đình càng là đột nhiên nhào tới, đồng thời nhịn không được kêu lên, Cúc Nhi, nguyên lai, kia cổ thi thể thế nhưng là Cúc Nhi, mà lúc này, Cúc Nhi thân thể đã là lạnh băng, trắng bạch trên mặt còn có nước mắt chảy qua dấu vết, hiền. Nhiên là trước khi chết đã khóc, thế vậy tình hình, khâu xính đình tức khắc không thể ức chế khóc lớn ra tới, ô ô Cúc Nhi, Cúc Nhi, ô ô, Cúc Nhi từ nhỏ liền đi theo khâu xính đình bên người, hai người tuy là chủ tớ, nhưng lại tình cùng tỉ muội, chỉ là khâu xính đình như thế nào cũng không nghĩ tới, Cúc Nhi thế nhưng sẽ khâu xính đình trong lòng nói không nên lời thương tâm, nhưng theo sau, khâu xính đình lại đột nhiên ngẩn đầu, sau đó trừng mắt trước ngồi ở trên xe. Lăng ân phượng tường, liền nhịn không được giống lớn nói ân phượng tường, ngươi sao lại có thể như vậy, ngươi vì cái gì muốn giết Cúc Nhi, rốt cuộc vì cái gì a ô ô khâu xính đình không được hồ lớn, nước mắt che khuất nàng mắt, lại giấu không xong nàng trong lòng thương tâm cùng phẫn nộ, mà lúc này, nhiễm mắt nhìn trước mắt đã là khóc thành lệ nhân khâu xính đình, ân phượng tường lại là biểu tình bất động nói một câu, xính đình, đừng hỏi ta vì cái gì, muốn hỏi ngươi chính. Mình, hỏi ta, hỏi ta cái gì, chẳng lẽ liền bởi vì ta làm Cúc Nhi đi cung vương phủ mật báo sao, ân phượng tường, ngươi rốt cuộc còn có phải hay không người, liền tính như thế, ngươi đại có thể đem Cúc Nhi bắt lại liền thôi, vì cái gì nhất định phải sát nàng, chẳng lẽ một hai phải giết người ngươi mới cam tâm sao, chẳng lẽ ngươi hiện tại đã biến thành ma quỷ sao, ngồi sổm trên mặt đất, ôm Cúc Nhi thi thể, khâu xính đình ngăn không được nước mắt rồng lớn. Có thể nghe, ngôn, ân phượng tường lại chỉ là động hạ mi, xính đình, hại chết cúc nhi chính là ngươi, không phải ta, nếu hôm nay ở ta đi quốc công phủ sau, ngươi có thể thành thành thật thật đãi ở quốc công phủ, không phải sự tinh gì đều không có sao, nhưng ngươi không tin ta, cho nên mới sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, ân phượng tường, mệt ngươi nói xuất khẩu, ta là tưởng tin tưởng ngươi, ta xó so bất luận kẻ nào đều tưởng tin tưởng ngươi. Nhưng sự thật lại là, ngươi lửa ta, lợi dụng ta, mà nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi, nhưng ngươi còn bắt đi huyên tỷ tỷ ân phượng tường, sai chính là ngươi, không phải ta, ha ha, đúng không, bất quá ai đúng ai sai, bây giờ còn có cái gì quan hệ, ta để ý chỉ là kết quả, nói, ân phượng tường ánh mắt vừa chuyển, sau đó đối với bên cạnh hai cái hắc y nhân sử một cái ánh mắt. Tiếp theo còn không đợi khâu xính đình phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy kia hai cái hắc y nhân ngay sau đó thân hình chợt lóe ngay sau, đó liền hướng về khâu xính đình đánh tới. Tiếp theo sau một lát, Lam Bình từ phía sau đã đi tới, sau đó nhìn mặt đã là ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh khâu xính đình, tiếp theo liệm mắt nhìn về phía ân phượng tường, ra, nha đầu này xử lý như thế nào, là giết, vẫn là Lam Bình như cũ là cái kia Lam Bình, nhưng giờ này khắc này. Hắn trên mặt lại đã là đã không có ngày xưa kia đơn thuần cười, có liền chỉ là hung ác nham hiểm cùng lạnh nhạt, mà lúc này, nghe được lời này, ân, phượng tường không cấm lại lần nữa liễm mắt nhìn khâu xính đình liếc mắt một cái, sau đó thấp giọng phân phó nói nàng còn hữu dụng, tạm thời lưu trữ, là, cung kính theo tiếng, theo sau Lam Bình ý bảo kia hai cái hắc y nhân, tiếp theo liền chỉ thấy kia hai cái hắc y nhân chung trong đó một người, duỗi tay một tay đem khâu xính đình lấy lên. Sau đó liền trực tiếp đi ra ngoài, mà lúc này, nhìn khâu xính đình bị mang đi, ân phượng tường liền còn nói thêm đem kia nha hoàng thi, thể xử lý, còn có, xính đình là cưỡi ngựa lại đây, trong chốc lát ngươi làm người đem ngựa lôi kéo, sau đó tìm cái nữ cải trang thành xính đình bộ dáng, làm nàng cưỡi ngựa một đường hướng bắc đi, là, nô tài này liền đi làm, nói, Lam Bình ngay sau đó xoay người bước nhanh rời đi. Mà lúc này, nhìn Lam Bình đi rồi, ngồi ở trên xe lăng ân phượng tường lại là hơi hơi nâng lên con người, sau đó không khỏi thở dài nhiếp cẩn huyến mất tích, ân. Phượng chạm nổi trận lôi đình, thậm chí hơi kém đem Thủy Vân đánh chết. Ngay sau đó càng là dừng lại sở hữu sự tình, phái ra tất cả người bắt đầu toàn bộ hành trình lùng bắt, nhưng lại như cũ không có tìm được nhiếp cẩn huyến bóng dáng, trong cung bên này loạn thành một đoàn, cuối cùng hợp với ngoài cung vân vương ân phượng cẩm. Cùng vương ân phượng hiên đám người, thậm chí là bùi rượu quang, mặc ngọc giác đám người cũng nghe tới rồi tiếng gió, ngay sau đó đại gia liền cùng, bắt đầu phái người tìm kiếm nhếp cẩn huyên, mà liền ở ân phượng chạm đám người, vì nhếp cẩn huyên sứt đầu mẻ chán thời điểm, tề quốc công phủ bên này, cũng rối loạn, rốt cuộc, tề quốc công phu nhân liền như vậy một cái nữ nhi, từ nhỏ tiện lợi thành bảo bồi dưỡng, cứ như vậy bỗng nhiên cưỡi ngựa chạy ra đi, sau đó liền không có tin tức. Làm người như thế nào sẽ không nóng nảy, hơn nữa mắt thấy trời tối, khâu xính đình lại như cũ không có tin tức, tể quốc công phu nhân liền, càng ngày càng hoảng hốt, ngay sau đó làm người đem gần nhất vẫn luôn đóng tại ngoài thành tể quốc công khâu mộ bạch, tìm trở về, mà chờ khâu mộ bạch một hồi tới, nghe nói khâu xính đình không thấy, liền lập tức làm người đi tìm, nhưng lúc sau được đến tin tức lại là, có người nhìn đến khâu xính đình ra khỏi thành sau. Hướng Bắc đi rồi, sau đó liền không biết, nghe thấy cái này tin tức, khâu mộ bạch tức khắc cả kinh, phải biết rằng, hiện tại Đông Lăng liên tục băng hả hai cái. Hoàng đế, tân hoàng người được chọn còn không có tuyển ra tới, cho nên đúng là loạn thời điểm, mà đang ở cái này mấu chốt nhi thượng, khâu xính đình lại không thấy, này nếu là thật sự ra điểm nhi chuyện gì nhi cho nên muốn đến nơi đây, khâu mộ bạch càng thêm khẩn trương lên. Mà lúc này, sớm đã khóc thành lệ nhân tề quốc công phu nhân lại là không cấm đem nói lên hôm nay khâu xính đỉnh từ bên ngoài sau khi trở về, biểu tình không đúng, một mình đem chính mình nhốt ở phòng sự. Tình cũng ở lúc sau nhắc tới Ân Phượng Tường mà lúc này vừa nghe Thụy Vương Ân Phượng Tường thế nhưng đã tới trong phủ, Khâu Mộ Bạch tức khắc nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn về phía Tề Quốc Công phu nhân hỏi, Thụy Vương điện hạ đã tới? Đúng vậy, phía trước đình đình vẫn luôn đều đem chính mình nuốt ở trong phòng, ai kêu cũng không mở cửa, lúc sau không nhiều trong chốc lát, Thụy Vương Điện Hạ liền tới rồi, kia Thụy Vương Điện Hạ lại đây là vì chuyện gì, này này ta, không biết á láo ra, người cũng biết, đình đình thích Thụy Vương Điện Hạ, cho nên Thụy Vương Điện Hạ tới lúc sau, ta nghĩ làm cho bọn họ người trẻ tuổi nhiều lời nói chuyện, cho nên liền mang theo người đi ra ngoài. Cho nên ai cũng không biết thủy vương điện hạ cùng đình đình nói gì đó nói, tề quốc công phu nhân lại là nhịn không được dùng khăn lụa lau đem nước mắt nhi, nhưng theo sau, tề quốc công phu nhân lại không khỏi trên tay một đốn, sau đó ngước mắt nhìn về phía. Khấu mộ bạch nói lão ra, chẳng lẽ nói đình đình mất tích, cùng thủy vương điện hạ có quan hệ, kỳ thật đối với thụy vương ân phượng tường, tề quốc công phu nhân đối hắn ấn tượng vẫn là không tồi, rốt cuộc ân phượng tường tao nhã có lẽ. Khiêm tôn có độ, tuy rằng thân thể không tốt, lại hồn nhiên không thấy một tia tự ti mà cũng đúng là bởi vì như vậy, đối với nhà mình nữ nhi dũng cảm theo đuổi ân phượng tường, hơn nữa ba ngày hai đầu hướng thị vương phủ chạy chuyện này, Tề quốc công phu nhân mới có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, bởi vậy, bình tĩnh mà xem xét, Tề quốc công phu nhân cũng không tưởng hoài nghi ân phượng tường. Nhưng hôm nay sự tình quan chính mình nữ nhi an ủi, tể quốc công phu nhân, liền chỉ có thể không buông tha bất luận cái gì một loại khả năng, mà lúc này nghe được nhà mình phu nhân nói như thế, tể quốc công khâu mộ bạch không cấm nhíu mày, sau đó xoay người ngồi xuống bên cạnh ghế trên, khâu mộ bạch là từ ngoài thành, nơi rừng chân vội vàng trở về, trên người còn ăn mặc khôi rác, này vừa động tức khắc chỉ nghe, trong phòng lập tức vang lên một trận kim loại va chạm toái hưởng thanh. Mà lúc này, nhìn khâu mộ bạch không nói lời nào, tề quốc công phu nhân tức khắc có chút nóng nảy nếu không, chúng ta đi Thụy Vương phủ hỏi một chút đến tột cùng là chuyện như thế nào, có lẽ có thể từ Thụy Vương điện hạ nơi đó, hỏi thăm chút về đình đình tin tức cũng nói không chừng đâu, như vậy tổng só như vậy, không đầu rồi bọ dường như chạy loạn hảo đi, ai, ta nói ngươi như thế nào còn không nói lời nào, tưởng cái gì sao? Lại tưởng chúng ta đình đình nếu là thật sự ra điểm nhi chuyện gì nhi ta đây, cũng không sống, nói, tề quốc công phu nhân liền thẳng đứng lên, sau đó làm bộ liền muốn đi ra ngoài, muốn đi thụy vương phủ hỏi thăm tin tức, nhưng bên này tề quốc công phu nhân vừa mới mới vừa đứng dậy, vẫn luôn không hé răng khâu mộ bạch lại là lập tức gọi lại nàng từ, từ, ngươi muốn đi đâu nhi, đi thụy vương phủ, ngươi cho rằng đi thụy vương phủ, là có thể tìm được manh mối sao, dứt lời. Khâu mộ bạch cũng thẳng đứng lên, sau đó một phen lôi kéo tể quốc công phu nhân, đồng thời thở dài ai, phu nhân, hiện giờ đình đình xảy ra chuyện nhi, ta biết ngươi nóng vội, hơn nữa không ngừng là ngươi cấp, ta cũng nóng vội, nhưng hôm nay nóng vội không phải biện pháp, rốt cuộc nếu chuyện này cùng kia Thụy Vương không quan hệ, kia nói vậy phu nhân, đi, cũng hỏi không ra một cái kết quả, mà nếu cùng kia Thụy Vương có quan hệ, phu nhân cảm thấy hắn sẽ nói sao? kia kia làm sao bây giờ a chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ chưa nói phải đợi nhưng nếu muốn muốn tái hành động bằng không rút dây động rừng, ngược lại sẽ cho đình đình mang đến nguy hiểm tề quốc công khâu mộ bạch tuy rằng đối ở trên triều đình không liên lụy đảng phái chi tranh nhưng cũng là cái cực kỳ có đầu óc người bằng không cũng sẽ không ở lúc trước phụ quốc công đoàn thị nhất tộc chèn ép Hà mặt khác nhất phẩm quốc công phủ lần lượt từ từ xuống dốc Lại duy độc hữu tề quốc công phủ, như cũ ngang nhiên bất động, mà này bằng vào chính là hơn người thủ đoạn cùng đầu óc. Hơn nữa, không biết phu nhân có hay không nghĩ tới, hiện giờ đúng là xác lập tân hoàng vị người được chọn thời khắc mấu chốt, thần vương, thụy vương thậm chí là vân vương đều có cơ hội đăng cơ xưng đế, mà lúc này đình đình xảy ra chuyện nhi, hiển, nhiên đều không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, ách nói như vậy, là có người muốn bắt cóc đình đình. Sau đó nhà mình tướng công là người nào, ở trong chiều là cái gì địa vị, tề quốc công phu nhân tự nhiên trong lòng rõ ràng, cho nên muốn đến nơi đây, tề quốc công phu nhân không cấm có chút sợ hãi lên, đã có thể vào lúc này, khâu mộ bạch lại là hơi hơi động hạ mi hiện tại nói này đó còn hơi sớm, bất quá chúng ta không thể buông tha bất luận cái gì khả năng đúng. Rồi phu nhân, hôm nay trừ bỏ đình đình chuyện này ở ngoài, trong thành còn ra chuyện gì như sao? Ta vừa mới từ bên ngoài trở về, thấy thế nào trong thành có chút không đúng lắm, kinh triệu phủ, hình bộ người, đầy đường đều là, giống như đang tìm cái gì người chẳng lẽ phu nhân đã báo kinh triệu phủ cùng hình bộ, sau đó làm cho bọn họ hỗ trợ tìm người sao, ai nha, lão gia, chuyện này ta có thể báo quan sao, chúng ta đình đình còn chưa làm mai đâu, này nếu là sự tình truyền, ra đi, chúng ta đình đình lúc sau chính là trở về. Thánh danh cũng hủy hoại nha, bất quá lão ra ngươi nói cái này, ta giống như cũng nghe nói một ít giống như hình như là An Quốc, quận chúa xảy ra chuyện như An Quốc quận chúa, đúng vậy, là An Quốc quận chúa, bằng không lão ra ngài tưởng, nay toàn đông lăng, còn có ai có thể ở hiện giờ như vậy tình thế hạ, làm kinh triệu phủ cùng hình bộ đồng thời ra tới hỗ trợ, nói, tề quốc công phu nhân không cầm mím môi, nhưng... Theo sau lại ánh mắt chợt lóe, đồng thời nhịn không được kêu lên, ai nha, lão ra, chẳng lẽ chúng ta đình đình mất tích, cùng an quốc quận chúa có quan hệ, ai nha, vậy phải làm sao bây giờ a? nếu thật là như vậy, kia chẳng phải là nói còn không phải là nói, nếu đối phương là bắt cóc khâu xính đình, tiến tới uy hiếp tề quốc công khâu mộ bạch làm việc, như vậy khâu xính đình còn sống cơ hội tất nhiên rất lớn, nhưng nếu nếu là bởi vì nhiếp cẩn huyên, tiến tới bắt khâu xính. Đình, như vậy hiển nhiên còn sống cơ hội liền sẽ rất nhỏ, rốt cuộc, đối phương mục tiêu là nhiếp cẩn huyên, cho nên khâu xính đình chết sống, tự nhiên không ở đối phương suy xét trong vòng, tề quốc công phu nhân là khôn khéo người, cho nên tưởng tượng đến điểm này, tức khắc sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mà tề quốc công phu nhân nghĩ đến sự tình, khâu mộ bạch tự nhiên cũng nghĩ đến, nhưng khâu mộ bạch tóm lại muốn so với hắn phu nhân bình tĩnh chút, bởi vậy, ở trầm tư sau. Một lát, tề quốc công khâu mộ bạch nháy mắt biểu tình dùng mình, sau đó đối với nhà mình phu nhân nói phu nhân chớ nên sốt ruột, chuyện này ta tới nghĩ cách, bất quá vỉ để ngừa vạn nhất, trong chốc lát phu nhân liền thả ra tiếng gió, liền nói đình đình tâm tình không tốt, cưới ngựa đi ra ngoài giải sầu đi, sau đó tạm thời lưu tại ngoài thành biệt viện, muốn quá trận mới có thể trở về, anh hảo hảo hảo, ta đã biết, ta đã biết. Khâu Mộ Bạch như vậy an bài, đơn giản là muốn ôm lấy khâu xính đỉnh danh tiết. Rốt cuộc hiện giờ chuyện này nếu là truyền ra đi, một cái chưa lập gia đình nữ tử, chạm vạng ra khỏi thành, trắng đêm không về, sau đó là bị người bắt đi, như vậy mặc kệ có cái gì phát sinh chuyện gì, danh tiết đều hoàn toàn hủy hoại. Mà Khâu Mộ Bạch y tứ, Tề quốc công phu nhân tự nhiên trong lòng minh bạch, mà thấy nàng như thế, Tề quốc công Khâu Mộ Bạch cuối cùng hô khẩu khí. Sau đó lại trấn an nhà mình phu nhân vài câu, tiếp theo liền trực, tiếp đi ra ngoài, khâu mộ bạch rời đi tế quốc công phủ sau, lại không có đi thụy vương phủ, mà là thẳng đến hoàng cung, mà lúc này sắc trời đã tối, hoàng cung đã là đại môn nhắm chặt, cho nên, ở đi vào hoàng cung cửa sau, không đợi kia thạch sùng thị vệ ngăn lại nói chuyện, khâu mộ bạch liền trực tiếp từ trong lòng lấy ra một cái đồ vật. Sau đó nháy mắt ở một bọn thị vệ trước mặt triển khai, đông lăng tiên hoàng ngựa tứ đan thư, thiết quyên tại đây, mặc cho ai dám cản ta, nguyên lai, like. tề quốc công khâu mộ bạch sớm đã tính tới rồi chính mình vào không được cung, cho nên ở gia phủ phía trước, liền đem tiên hoàng ngựa tứ đan thư thiết quyên cùng nhau tới lại đây, nhớ năm đó, khâu gia tổ tiên tùy đông lăng tiên hoàng cùng đánh thiên hạ, nam chính bắc thảo, cuối cùng thành lập này đông lăng ân thị hoàng triều, nhưng vắt tranh bỏ vỏ. Tuy rằng khâu gia lập hạ hiển hách chiến công, nhưng đường đông lăng tiên, hoàng đăng cơ sưng đê sau, vì củng cố hoàng quyền, liền muốn thu hồi khâu gia binh quyền, nhưng nếu chỉ là thu binh quyền, tự nhiên sẽ bị thương các triều thần tâm, cho nên vì muốn đạt tới mục đích của chính mình, lại không giống làm triều thần trái tim băng giá, đông lăng tiên hoàng liền cấp khâu gia ngự từ cái này đan thư thiết quyền, bởi vậy có thể nói như vậy. Này đan thư thiết khoán là đông lăng hoàng tộc hổ thẹn với khâu gia lớn nhất chứng kiến, cho nên đừng nói là, trước mắt này mấy cái thị vệ, liền tính là năm đó thuận thừa đế tại vị thời điểm, nếu khâu mộ bạch lấy ra đan thư thiết khoán, có cầu thuận thừa đế, thuận thừa đế cũng nói không nên lời một cái không tự, cho nên, trước mắt vừa thấy khâu mộ bạch lấy ra đan thư thiết quyên, kia một chúng thủ thành thị vệ tức khắc đều ngây ngẩn cả người, ngay sau đó sôi nổi quỳ xuống. Lúc này, Khâu Mộ Bạch cũng không cùng bọn họ vô nghĩa, liền trực tiếp vào hoàng cung, thẳng đến Trương Quý phi. Sở trụ Ngàn Hà điện, nhiều năm như vậy mưa mưa gió gió, nhưng Khâu gia chưa bao giờ có một lần lấy ra Quá Đan thư Thiết Quyên, cho nên có thể nghĩ, hiện giờ Tề Quốc công Khâu Mộ Bạch có thể đem Đan thư Thiết Quyên lấy ra tới, cũng là hạ rất lớn quyết tâm. Đương nhiên, Khâu Mộ Bạch có thể lấy ra Đan thư Thiết Quyên, đều không phải là chỉ là vì tiến cung. Càng nhiều còn lại là vì làm cấp nào đó người xem, đồng thời cũng là vô hình chung nói cho cái kia bắt đi khâu xính đình kẻ. Thần bí, hiện giờ triều đình thay đổi thất thường, hắn tề quốc công khâu mộ bạch tuy rằng đều không phải là hoàng tộc, nhưng đàn thư thiết quyên nơi tay, binh quyền nắm, nếu ai dám động khâu xính đình một chút, như vậy tự gánh lấy hậu quả, đây là một loại vô hình uy hiếp, mà khâu mộ bạch biết, đối phương một khi đã như vậy sẽ tính kế. Tất nhiên cũng là khôn khéo hạng người, như vậy tự nhiên sẽ minh bạch hắn dụng ý, chỉ là, làm như vậy cũng đồng dạng có nguy hiểm, bởi vì một, khi đối phương tương lai nắm quyền, như vậy khâu ra đem tự nhiên thành đối phương chứng ngại vật, như vậy đến lúc đó khâu ra trăm năm cơ nghiệp, liền chỉ có sống thọ và chết tại nhà một đường, mà này đó lợi hại quan hệ, khâu mộ bạch tự nhiên trong lòng đều minh bạch, nhưng trước mắt hắn đã không còn hắn pháp, cứ như vậy khâu mộ bạch một đường thẳng đến đi ngàn hà điện, mà lúc này Trương Quý Phi cũng đang ở chính mình tẩm cung bởi vì nhấp cẩn huyên thần bí mất tích, chuyện này mà lo lắng không thôi, cho nên lúc này vừa nghe tề Quốc Công khâu mộ bạch tới, tuy là Trương Quý Phi cũng không khỏi ngẩn ra, tề Quốc Công, hắn tới làm cái gì hiện giờ sắc trời lấy hắc không nói đến khâu mộ bạch là như thế nào tiến cung, nhưng Trương Quý Phi như thế nào cũng không nghĩ ra khâu mộ bạch có chuyện gì nhì sẽ ở ngay lúc này tìm chính mình, hơn nữa vẫn là thẳng đến ngàn hà điện. mà lúc này nghe được trương quý phi hỏi chuyện, kia truyền lời tiểu thái giám ngay sau đó biểu tình bất động cung kính ứng tiếng nói, hồi bẩm thái phi, cái này quốc công đại nhân chưa nói, bất quá nô tài nhìn quốc công đại nhân hình như là có việc gấp, trên đầu đều ra mồ hôi. nga, kia mau đem hắn thỉnh đến thiên điện, bổn cung lập tức qua đi. là Cung kính theo tiếng, theo sau kia tiểu thái giám liền rời đi đi ra ngoài, mà chớ kia tiểu thái giám vừa đi, bên cạnh Ngọc Châu lại là vội vàng tiến lên thất giọng nói nương nương, hôm nay sắc, đều đã chê thế này, tể quốc công lại đây làm cái gì, ai biết làm cái gì, bất quá tất nhiên là có cái gì chuyện quan trọng nghi. nói, trương quý phi mắt mang thâm ý viết Ngọc Châu liếc mắt một cái, ngay sau đó thẳng thay một thân quần áo liên trực tiếp đi cách vách thiên điện, đương trương quý phi đi vào thiên điện thời điểm tề quốc công khâu mộ bạch đã ở trong điện chờ nàng, mà lúc này vừa thấy trương quý phi tới, khâu mộ bạch lập tức đứng dậy, sau đó tiến lên đối với trương quý phi hành lễ vi thần gặp qua thái phi nương nương, đêm khuya quấy giày, còn thỉnh thái phi nương nương nhiều hơn thứ lỗi. ai quốc công đại nhân khách khí, quốc công đại nhân như vậy vãn lại đây, tất nhiên là có không phải là nhỏ việc gấp. Cho nên liền không cần cùng bổn cung khách khí tới, quốc công đại nhân ngồi, tạ thái phi nương nương, tuy rằng trương quý phi nói chuyện khách khí, nhưng khâu mộ bạch lại như cũ cung kính có lễ, lúc sau hai người lần, lượt ngồi xuống, mà chờ ngồi xuống lúc sau, trương quý phi cũng không đi loanh quanh, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía một bên khâu mộ bạch hỏi, quốc công đại nhân, nếu là việc gấp, kia quốc công đại nhân cũng đừng cùng bổn cung khách khí, có chuyện chỉ lo nói. Chỉ cần bổn cung có thể hỗ trợ, tất nhiên toàn lực ứng phó. Trương Quý Phi trong lòng rõ ràng, hiện giờ triều đình thế cục biến hóa khó lường. Tuy rằng nói, thần vương ân phượng chạm đăng cơ xưng đề nắm chắc rất lớn. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cho nên vẫn là muốn cẩn thận vì này. Mà ở triều đình chung, khâu mộ bạch là hiếm thấy trung lập phái. Hơn nữa làm người chính trực, bất luận ở trong triều, vẫn là ở trong quân, đều rất có uy vọng. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, trong tay nắm binh quyền, cho nên hiện giờ hắn có cầu với chính mình, như vậy một khi chính mình xuất lực, kia hắn đó là đáp chính mình một ân tình, cứ như vậy, cũng đó là vô hình chung cấp ân phượng trả mượn, sức tương đối lớn thế lực. Cho nên giờ này khắc này, Trương Quý phi biểu tình nghiêm túc nói, "Có thể nghe ngôn, Khâu Mộ Bạch lại không có lập tức nói chuyện, mà là ngước mắt nhìn mắt bốn phía Trương Quý phi là khôn khéo người, thấy vậy tình hình Trương Quý Phi tức khắc liền minh bạch, ngay sau đó giơ tay ngăn, lúc này canh giữ ở một bên Ngọc Châu liền thẳng đem trong điện sở hữu cung nhân đều đuổi, rồi đi xuống, cuối cùng Ngọc Châu cũng lặng yên đi ra ngoài, cũng tùy tay đem, cửa phòng dấu thượng, mà chờ Ngọc Châu vừa đi, khâu mộ bạch mới hơi hơi nhấp môi dưới, tiếp theo thẳng đến lúc này chuyển mắt nhìn về phía Trương Quý Phi, Thái Phi nương nương, thật không dám dấu diếm, vi thần đêm khuya quấy dày. Thật sự cũng là không có cách nào bởi vì liền ở không lâu phía trước, vi thần chi nữ xính đình, thế nhưng bỗng nhiên cưỡi ngựa ra khỏi thành, sau đó liền tin tức toàn vô, hiện giờ sống không thấy người, chết không thấy xác, hoàn toàn rơi xuống. Không rõ, cái gì, xính đình kiên nha đầu cũng, hiển nhiên, chương quý phí như thế nào cũng không nghĩ tới, khâu mộ bạch đêm khuya tiến cung tìm chính mình, thế nhưng là bởi vì khâu xính đình cũng mất tích mà thấy trương quý phi kinh ngạc như thế khâu mộ bạch lại là gật gật đầu sau đó liền đem chính mình từ ngoài thành nơi dừng chân bị kêu hồi phủ tiếp theo hồi phủ sau từ tề quốc công phu nhân trong miệng được đến tin tức đều một năm một mười cùng trương quý phi nói một lần má nhất đẳng khâu mộ bạch nói xong trương quý phi không khỏi nhíu nhíu mày sau đó gật gật đầu ân quốc công đại nhân phân tích có lý rốt cuộc xính đỉnh cùng cẩn huyên hai người quan hệ thực hảo Hơn nữa theo bổn cung biết, hôm nay ở Cẩn huyên mất tích phía trước, xác thật là cùng Sính Đình kia nha đầu ở bên nhau, Nga, Thái Phi nương nương lời này thật sự, phía trước Sính Đình thật là cùng An Quốc quận chùa ở bên nhau, đúng vậy, hơn nữa nghe đi theo Thủy Vân, nói, là Sính Đình ở trên đường ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, tiến tới làm vừa vặn đi ngang qua Cẩn huyên nghe được, tiếp theo Cẩn huyên xuống xe giúp Sính Đình giải vây. Lúc sau Sính Đình liền lôi kéo Cẩn Huyên đi một cái kêu tìm hiền trai địa phương, nhưng theo sau bất quá một lát công phu, Cẩn Huyên liền mất tích mà dựa vào vừa mới quốc công đại nhân nói, nói là Sính Đình kiên nha đầu ở hồi phủ sau, dấu dĩ không vui, đem chính mình nhốt ở trong phòng, chắc là, bởi vì Cẩn Huyên mất tích chuyện này, nhưng vì cái gì lúc sau Sính Đình sẽ tự mình cưỡi ngựa ra khỏi thành đâu, ân, điểm này vi thần cũng không nghĩ ra đúng rồi. Chẳng lẽ là xính đình là biết được Cẩn Huyên bị người nào bắt đi, cho nên mới sẽ cưỡi ngựa ra khỏi thành, nhà mình nữ nhi cái gì tính tình, khâu mộ bạch tự nhiên trong lòng hiểu biết, cho nên lại lại trầm tư sau một lát, khâu mộ bạch liền còn nói thêm, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy xính đình hẳn là nhận, thức đối phương, bằng không cung sẽ không tùy tiện cưỡi ngựa đi ra ngoài đúng rồi, Thái Phi nương nương cảm thấy, Thụy Vương người này như thế nào, Thụy Vương. Hiển nhiên, Trương Quý Phi cũng không có nghĩ đến khâu mộ bạch sẽ hoài nghi Thụy Vương, nhưng lúc này bị như vậy nhắc tới khởi, Trương Quý Phi đầu tiên là kinh ngạc, nhưng theo sau lại không khỏi thu hạ con ngươi trong lúc nhất thời, to như vậy thiên điện trung tức khắc an tinh xuống dưới, mà theo sau bất quá một lát công phu, Trương Quý Phi liền ánh mắt hơi đổi, sau đó bỗng nhiên dương giọng kêu, Ngọc Châu, là, thanh lạc, canh giữ ở bên ngoài Ngọc Châu bước nhanh đi đến. Lúc này liền chỉ nghe Trương Quý Phi thấp giọng phân phó nói, Ngọc Châu, ngươi lập tức làm người đem Tần Vương Điện Hạ đi tìm tới, là, nô tỳ này liền đi an bài, cung kính theo tiếng, theo sau Ngọc Châu liền bước nhanh đi ra ngoài, mà nhìn Ngọc Châu rời đi, lúc này khâu mộ bạch lại là nhịn không được mày vừa, động, sau đó nói khẽ với Trương Quý Phi nói, ách vừa mới vi thần nghe Thái Phi nương nương làm người tìm Tần Vương Điện Hạ lại đây. Chẳng lẽ nương nương là tưởng thỉnh tần vương điện hạ hỗ trợ, tần vương ân phượng liên võ công cao cường, ở trên giang hồ nhân mạch cũng thực quả, đây là toàn đông lăng đều biết đến sự tình, cho nên làm hắn hỗ trợ, khâu mộ bạch tự nhiên không có dị nghị, chỉ là, khâu mộ bạch không rõ chính là, tần vương ân phượng liên khi nào cùng trương quý, phi đám người sớm như vậy gần, mà khâu mộ bạch nghi hoặc, trương quý phi đương nhiên trong lòng rõ ràng. Nhưng theo sau Trương Quý Phi lại chỉ là đối với khâu mộ bạch hơi hơi mỉm cười, sau đó hoãn thanh nói quốc công đại nhân đừng vội, trong chốc lát liền đã biết, Trương Quý Phi không còn nói thẳng, hơn nửa bán một cái cái nút. Rốt cuộc hiện giờ ân phượng trạm cải trang thành ân phượng liên hồi kinh, vẫn là bí mật, cho nên nàng tự nhiên không thể tiết lộ cơ mật, nhưng suy, xét đến khâu mộ bạch thân phận cùng trong tay nắm binh quyền, Trương Quý Phi không ngại đem cơ hội này cập ân phượng trạm, đến lúc đó. Đến tột cùng là tiếp tục dấu diếm, vẫn là nói cho đối phương chân tướng, tiến tới cùng nhau tìm kiếm nhếp cẩn huyên cùng khâu xính đình, liền toàn bằng ân phượng chạm chính mình, Trương quý phi làm tốt tính toán, thấy vậy tình hình, khâu mộ bạch tự nhiên cũng không dám nói cái gì, theo sau hai người liền cùng nhau chờ, tiếp theo bất quá non, nửa cái canh giờ công phu, ngồi ở vị trí thượng tế quốc công bỗng nhiên cả người cả kinh, tiếp theo còn không đợi hắn phục hồi tinh thần lại. Liên chỉ thấy một đạo hắc ảnh nháy mắt giống như quỷ mị giống nhau lóe tiến vào, đối phương võ công như thế chi cao, thật sự là trinh chiến chiến trường tề quốc công khâu mộ bạch bình sinh ít thấy, mà đợi theo sau thay rõ người tới sau, lại thấy người tới thế nhưng chính là phía trước trương quý phi, phái người đi tìm tần vương ân phượng. Liên, mà lúc này chỉ thấy ân phượng liên một thân cẩm y, lại phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là vội vàng chung từ bên ngoài dùng khinh công chạy về tới. Tần vương khi nào võ công lại là như vậy cao, khâu mộ bạch ngoài miệng chưa nói, nhưng trong lòng lại khiếp sợ không thôi, mà lúc này, đã đứng vững vàng thân mình, ân phượng liên không, hẳn là ân phượng chạm ngay sau đó ngước mắt nhìn mắt trương quý phi, sau đó liền đem tầm mắt rừng ở bên cạnh khâu mộ bạch trên người lúc. Này, nhìn ân phượng chạm chính nhìn chính mình, tề quốc công khâu mộ bạch ngay sau đó đứng lên, sau đó tiến lên hành lễ vi thần gặp qua tần vương điện hạ. Khâu mộ bạch hành sự từ trước đến nay có lẽ, có thể nghe ngôn, ân phượng chạm lại không có nói chuyện, thấy vậy tình hình, khâu mộ bạch không khỏi hơi hơi sửng sốt, nhưng lúc này, liền chỉ nghe một bên chương quý phi hay còn nói tần vương điện hạ, quốc công đại nhân đêm khuya tiền đến, thật sự là bất đắc dĩ, bởi vì liền, ở phía trước không lâu, quốc công phủ xính đình nha đầu, bỗng nhiên cưỡi ngựa ra khỏi thành, sau đó liền tin tức toàn vô lúc sau. Trương Quý Phi liền từ đầu trí cuối đêm phía trước nàng cùng khâu mộ bạch nói, đều cùng ân phượng chạm lời nói, cùng với lẫn nhau phỏng đoán đều nói ra, mà lúc này vừa nghe này đó, nguyên bản biểu tình bất động ân phượng chạm nháy mắt sắc mặt biến đổi, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi ánh mắt dùng mình, là nhị hoàng huynh, ân phượng Trạm rốt, cuộc nói chuyện, mà lúc này vừa nghe đến kia trầm thấp mà tràn ngập khí thế tiếng nói, khâu mộ bạch tức khắc sừng sốt. Ngay sau đó mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm vào Ân Phượng Trạm, lại là như thế nào cũng nói không ra lời mà lúc này cảm nhận được khâu mộ bạch kinh ngạc cùng khó hiểu. Ân Phượng chạm ngay sau đó chuyển mắt phiết hắn liếc mắt một cái, tiếp theo môi mỏng một nhất, "Quốc công đại nhân đoán không tồi, bổn vương chính là Ân Phượng Trạm." Ngang nhiên bất động. Biểu tình trầm thấp hữu lực lời nói hắn liền đứng ở nơi đó, hắn dung mạo như cô giống như Tần Vương Ân Phượng liên như vậy tiêu sái tuấn dật. Nhưng giờ này khắc này, nhìn trước mắt nam nhân, khâu mộ bạch lại trực giác xuyên thấu qua hắn, thấy được trong trí nhớ kia đông lạnh nghiêm túc, rồi lại khí thế bức người mặt, là ân phượng trạm, chỉ có thần vương ân phượng trạm mới có thể như thế như vậy, cũng chỉ có hắn, nhất tựa tiên hoàng thuận thừa đế như vậy khí thế vạn quân, chỉ cần liếc mắt một cái, liền làm người cúi đầu xưng thần, chỉ là, thần vương ân phượng trạm không phải đi nam cương sao. Như thế nào sẽ cải trang thành thần vương ân phượng liên bộ dáng xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa, nếu phía trước trở về vẫn luôn là thần vương nói, kia không phải liền nói, thần vương đã hồi kinh có chút nhật tử. Nghĩ đến đây, tề quốc công khâu mộ bạch càng thêm nghi hoặc lên, theo sau không cấm dương mắt lại lần nữa nhìn về phía ân phượng chạm mà lục. Này, tương đối với khâu mộ bạch khiếp sợ, bên cạnh trương quý phi kỳ thật cũng thực kinh ngạc. Rốt cuộc tuy rằng phía trước nàng đã là làm tốt tính toán sẽ là, không muốn cùng khâu mộ bạch cho thấy thân phận quyền lợi giao cho ân phượng trạm, nhưng trương quý phi lại như thế nào cũng không nghĩ tới, ân phượng trạm sẽ nhanh như vậy, hơn nữa như vậy trực tiếp liền đem chân tướng nói ra, phải biết rằng, một khi ân phượng trạm biểu lộ thân phận, nhưng khâu mộ bạch lại có khác tâm, tư nói, như vậy sẽ là cực đại uy hiếp, mà đạo lý này trương quý phi đều minh bạch. Thông minh như ân phượng chạm lại sao lại không hiểu, nhưng chính là trong lòng minh bạch, nhưng ân phượng chạm vẫn là làm như vậy, liền cũng chỉ có một loại giải thích, đó chính là đối với ân phượng Trạm tới nói, giờ này khắc này, cái gì giang sơn ngôi vị hoàng đế, đều so ra kém nhất cẩn huyên an nguy quan trọng, ai, quả nhiên là cha nào con nấy, đứa nhỏ này, thật sự cùng tiên hoàng giống, như, ngay cả si tình địa phương, thế nhưng cũng giống nhau như đúc nghĩ đến đây, Trương Quý Phi không khỏi âm thầm thở dài, mà lúc này, nhìn ra khâu mộ bạch nghi hoặc ân phượng chạm lại là môi mỏng năm một nhấp, sau đó thấp giọng nói tần vương cùng bổn vương trao đổi thân phận. Hiện giờ tứ Nam Cương trở về đuổi mới là chân chính tần vương, đến nỗi bổn vương tắc lấy tần vương thân phận, đi trước hồi kinh, đến nỗi bổn vương vì sao sẽ như thế an bài, trong đó chi tiết nói ra, thì rất dài, lúc sau có cơ hội lại cùng quốc công giải thích. Mà trước mắt nghe quốc công ý tứ, chẳng lẽ là hoái nghi cẩn huyên cùng quý phủ khâu tiểu thư mất tích, toàn với nhị hoàng huynh có quan hệ, tuy rằng thể diện là tần vương ân phượng liên thể diện, được không sự tác phong lại như cũ không thay đổi thần vương thức ngắn gọn dứt khoát, nhất châm kiến huyết, cho nên lúc này nghe được lời này, khâu mộ bạch không cấm có chút ngây người, nhưng theo sau liền lập tức khôi, phục lại đây, tiếp theo biểu tình chợt tắt, đúng là như thế. Bởi vì theo hiện giờ một ít manh mối xem ra, tiểu nữ ở trên phố ngẫu nhiên gặp được An Quốc quận chúa, lúc sau hai người cùng đi tìm hiền trai, lúc sau An Quốc quận chúa bị người từ tìm hiền trai cướp đi cho nên, như vậy xem ra, đối phương hiển nhiên là sớm có dự mưu, nhưng nếu là cái dạng này lời nói, liền có một vấn đề, đó chính là nếu đối phương là sớm có dự mưu, như vậy đối phương như thế nào liệu định, hôm. Nay An quốc quận chúa tất nhiên sẽ đến tìm hiền trai đâu, mà dựa vào An quốc quận chúa trầm ổn tính tình, tất nhiên sẽ không loạn đi, cho nên hết thảy nguyên nhân tất nhiên ở tiểu nữ xính đình trên người, mà đối với tiểu nữ xính đình cùng An quốc quận chúa quan hệ, nói vậy không cần vi thần nhiều giải thích, Điện Hạ cũng trong lòng rõ ràng, cho nên đối phương tất nhiên biết, nếu đơn thuần thiết kế An quốc quận chúa, như vậy thông minh như quận chúa, tất nhiên sẽ không mắc. Miu Bởi vậy, đối phương thông qua sính đình, tiến tới rụ rộ an quốc quận chúa thượng câu, tề quốc công khâu mộ bạch đầu óc lại là khôn khéo, mà cùng người thông minh nói chuyện, tự nhiên cũng là thông khoái, cho nên vừa nghe khâu mộ bạch nói như thế, ân phượng chạm ngay sau đó ánh mắt chợt lóe ân, cho nên cái này thiết kế mê cục người, tất nhiên thực hiểu biết cẩn huyên cùng khâu tiểu thư tính tình, hơn nữa đối hai người thói quen cũng có thể nói biết chi cực tường, hơn nữa càng quan trọng là đối phương có thể phỏng đoán khâu tiểu thư hành động phương thức tiến tới dụ dỗ mà có thể làm được này đó người trừ bỏ đối khâu tiểu thư tính tình hành động kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết ngoại còn có quan trọng nhất một chút đó chính là người này đối khâu tiểu thư là rất quan trọng bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm khâu tiểu thư nói gì nghe nấy nhìn ngẫm nhân tâm ân phượng chạm không bằng nhiếp cẩn huyên nhưng muốn cùng người khác so lại là dư giả. Mà lúc này vừa nghe đến ân phượng trạm nói như vậy, tề quốc công khâu mộ bạch tức khắc sắc mặt cả kinh, sau đó nhịn không được nói vậy đúng rồi, tiểu nữ thích Thụy vương, đây là tất cả mọi người đều biết đến sự thật, cho nên phía trước thường xuyên ba ngày hai đầu hướng Thụy vương phủ chạy, hơn nữa ở hôm nay tiểu nữ ra khỏi thành phía trước, thủy vương cũng từng đã tới vi thần trong phủ nhưng có một chút, vi thần không hiểu rõ lắm bạch, nếu thật là Thụy vương. Nói, đối phương động cơ lại là cái gì, rốt cuộc, phía trước vi thần từng nghe tiện nội cùng với tiểu nữ nói qua, Thụy Vương cùng An Quốc quận chúa rất là giao hảo, hơn nữa phía trước Thụy Vương, không phải còn cùng An Quốc quận chúa đám người làm qua án tử sao, này này, hoài nghi là một chuyện nhi, nhưng một khi khẳng định chính là Thụy Vương thời điểm, khâu mộ bạch vẫn là có chút không minh bạch, mà lúc này, ân phượng chạm lại là không cấm hai chồng mắt nhíu lại động cơ. Là cái gì không quan trọng, quan trọng là, kết quả là cái gì, ách thần vương điện hạ lời này ý gì, chẳng lẽ, phương diện này chuyện này, đều không phải là như thế đơn giản, giản không đơn giản, hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quả nếu đối phương thật là nhị hoàng huynh, như vậy chuyện này nhi tất nhiên còn có hậu tục, ân phượng chạm thanh âm càng thêm nhẹ lên, mà kia càng lúc lộ ra thâm ý lời nói, mặc dù là khâu mộ bạch nghe xong cũng là không cấm trong lòng chấn. Động kia hiện tại chúng ta phải làm như thế nào, trực tiếp tìm Thụy Vương, cũng hoặc là, ân, nếu biết là hắn, nếu không tỏ vẻ tỏ vẻ, ngược lại không tốt, bất quá hiện tại nói, ân phượng chạm nháy mắt ánh mắt vừa chuyển, sau đó thẳng đem ánh mắt dừng ở tề quốc công khâu mộ bạch trên mặt, mà một đôi thượng ân phượng chạm mắt, khâu mộ bạch không khỏi sừng sốt, nhưng theo sau không đợi khâu mộ bạch phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy ân phượng chạm bỗng nhiên dương, giọng nói hừ. Tề quốc công, ngươi có việc gấp có thể ban ngày lại đây, nhưng hôm nay đêm hôm khuya khoắc, ngươi lại một mình sấm cung người tới, đem Tề quốc công oanh ra hoàng cung, ân phượng trạm thanh âm dị thường vang dội, mà nghe vậy, ở đây khâu mộ bạch cùng trương quý phi tức khắc đều ngây ngẩn cả người, nhưng theo sau hai người rồi lại ánh mắt hơi lóe tiếp theo liền chỉ nghe Tề quốc công khâu mộ bạch nháy mắt điều chỉnh một chút biểu tình, sau đó dương giọng phản bác nói hừ. Tần Vương Điện Hạ cần gì như thế, phải đi. Vi thần tự nhiên sẽ đi, nhưng còn không cần Tần Vương Điện Hạ mở miệng. Rốt cuộc Vi thần nói như thế nào, cũng là đương triều nhất phẩm quốc công, liền tính là tưởng đuổi Vi thần đi. Kia cũng đến xem Tần Vương Điện Hạ có hay không cái kia quyền lợi. Dứt lời, Khâu Mộ Bạch có khác thâm ý nhìn Ân Phượng chạm liếc mắt một cái, tiếp theo ở đã chịu đối phương một cái khẳng định ánh mắt sau, Khâu Mộ Bạch liền trực tiếp nổi giận đùng đùng đi rồi. Tề quốc công khâu mộ bạch đi rồi, thấy vậy tình hình, trương quý phi vội vàng tiến lên, chạm nhi, ngươi đây là tuy rằng trong lòng minh bạch ân phượng chạm cách làm, nhưng trương quý phi vẫn là có chút lo lắng, nhưng theo sau không chờ trương quý phi đem nói cho hết lời, lại thấy ân phượng chạm nháy mắt dơ tay một so, tức khắc trương quý phi vội vàng nhắm lại miệng, không hề nói nhiều mà lúc này, ân phượng chạm lại là hơi hơi trầm tư một lát tiếp theo ánh mắt vừa chuyển, sau đó tiến lên đây đến trương quý phi trước người gì, chuyện sau đó nhi liền giao cho gì, gì hẳn là biết như thế nào làm đi. ân, bổn cung minh bạch đối với trương quý phi, ân phượng chạm vẫn luôn đều thực yên tâm, mà chờ trương quý phi gật đầu, ân phượng chạm ngay sau đó xoay người liền đi ra ngoài đã có thể vào lúc này, trương quý phi nhưng không khỏi mở miệng gọi lại hắn, từ từ chạm nhi, ngươi đây làm muốn đi đâu nhi, thụy vương phủ. Cái gì, ngươi thật sự muốn đi, nói vậy, chẳng phải là muốn cho hấp thụ ánh sáng thân phận của ngươi sao, hừ, liền tính ta không đi, đối phương cũng đã biết, nói, ân phượng chạm liền không hề nhiều lời một câu, trực tiếp một cái lắc mình, nháy mắt biến mất bóng dáng, trong đêm đen, một đạo quỷ mị hắc ảnh nhảy lên không mà qua, tiếp theo bất quá một lát công phu, liền thân hình chợt lóe thẳng rơi vào rồi thụy vương phủ, lúc này... Thụy Vương Phủ một mảnh an tĩnh, đêm yên tĩnh bao phủ sở hữu, trong không khí lộ ra cuối mùa thu lạnh lẽo, đây là ân phượng chạm lần đầu tiên tới Thụy Vương Phủ, cho nên trong người tử rơi xuống đất lúc sau, ân phượng chạm không cấm tả hữu mọi nơi nhìn nhìn, ngay sau đó thân mình lại là nhoáng lên, liền đã là thả người đi tới hậu viện nhì một cái xương phòng cửa, lúc này, kia xương phòng điểm dự ánh nến, mờ nhạt ánh sáng đem trong phòng bóng người, rõ ràng chiếu vào trên. Cửa sổ, trong bóng đêm càng thêm tường hòa cùng yên lặng, nhưng lúc này nhìn kia đạo nhân ảnh, đứng ở phòng ngoại ân phượng chạm lại là sắc mặt một ngưng, sau đó không chút nào che giấu duỗi tay đẩy cửa phòng, kéo kẹt nháy mắt, mở cửa tiếng vang lên, ngay sau đó không cấm khiến cho trong phòng người chú ý, mà lúc này, ân phượng chạm liền đã là bước đi đi vào ngu hoàng đệ, đã trễ thế này, sao người lại tới đây, lúc này ân phượng chạm, trên mặt còn mang theo ân phượng, liên mặt nạ. Mà trước mắt vừa thấy ân phượng liên tới, nguyên bản ngồi ở trên xe lăn đọc sách Thụy Vương ân phượng tường không cấm sừng sốt, tiếp theo liền thẳng đem trong tay thư, phong tới bên cạnh trên bản mà đem ân phượng tường biểu tình động tác xem ở trong mắt, ân phượng chạm nháy mắt môi mỏng một nhất, tiếp theo thẳng tiến lên đây đến hắn trước mặt ân phượng chạm không nói lời nào, lại chỉ là trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt ân phượng tường, mà lúc này, cứ như vậy bị... Ân phượng chạm nhìn một hồi lâu, ân phượng tường lại là không cấm nhướng mày cười, sau đó nói làm sao vậy ngũ hoàng đệ, như thế nào tới không nói lời nào, có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi, tìm ta có chuyện gì nhi à, ân phượng tường thanh âm như cũ ôn hòa, nhưng lúc này nghe được lời này, ân phượng chạm lại là ánh mắt càng lúc đông lạnh xuống dưới, ngươi nói ta tìm ngươi có chuyện gì nhi, ân phượng chạm rốt cuộc mở miệng, không hề có che dầu tiếng nói, nháy mắt tiết. Lộ hắn bí mật, cho nên vừa nghe đến kia quen thuộc thanh âm, ân phượng tường cũng là sừng sốt, sau đó nhịn không được mở to hai mắt nhìn, ngươi ngươi không phải ngũ hoàng đệ ngươi là tứ hoàng đệ, ân phượng tường kinh ngạc là như vậy rõ ràng, nhưng nghe được lời này, ân phượng chạm nhưng không khỏi hừ lạnh một tiếng ta là ai, ngươi không phải sớm biết rằng sao, hà tất như thế làm bộ làm tịch, nói, ân phượng chạm tiến lên một bước, sau đó hồn nhiên tức giận nháy mắt từ. Quanh thân thượng chàng ngập ra tới, ân phượng tường, ta hiện tại lười đến cùng người vô nghĩa, nói cho ta, cần huyên đến tột cùng bị người dâu ở nơi nào, ân phượng trạm chưa từng có như vậy phẫn nộ quá, mà lúc này, nhìn trước mắt ân phượng trạm, cảm nhận được hắn kia thốt nhiên tức giận, ngồi ở trên xe lăn ân phượng tường, lại là không cấm chậm rãi liễm khởi vừa mới kia phó kinh ngạc biểu tình, sau đó hơi hơi mỉm cười, tứ hoàng đệ, ngươi này nói chính là nói cái gì? Cái gì? Kêu ta đem cẩn tuyên dâu ở nơi nào? Chẳng lẽ là ngươi tưởng ta đem cẩn tuyên bắt đi sao? Ân phượng tường đã là khôi phục ngày xưa ôn hòa đạm nhiên bộ dáng, khóe môi cười như cũ mê người, nhưng lúc này nhìn ân phượng chạm trong mắt, lại càng thêm cảm thấy nói không nên lời châm chọc, cho nên nghe được lời này, ân phượng chạm nháy mắt sắc mặt xanh mét, nhưng theo sau lại cường tự áp xuống trong lòng phẫn nộ, sau đó một cái xoay người ngồi vào bên cạnh vị trí thượng ân phượng. Chạm biết, chính mình yêu cầu bình tĩnh một chút, cho nên, ở trong tối tự thâm hô mấy hơi thở sau, ân phượng chạm ngay sau đó ngước mắt nhìn về phía ân phượng tường, theo sau qua hảo sau một lúc lâu, mới rốt cuộc lại mở miệng nói, ân phượng tường, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, cần tuyên đến tột cùng có phải hay không ngươi bắt đi, ngươi trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, cho nên hiện giờ, ta cũng không muốn cùng ngươi đi loanh quanh, ngươi nói thẳng đi. Mục đích của ngươi đến tuột cùng là cái gì? Ân phượng chạm hai con bình tĩnh xuống dưới, gợn sóng bất kinh trên mặt làm người nhìn không ra một tia hỉ nộ, thấy hắn như thế, nguyên bản còn trên mặt mang cười ân phượng tường, lại là không cấm liệng ở vài phần cười, ngay sau đó cũng cùng xấu hộ ân phượng chạm giống nhau, lẳng lặng nhìn đối phương trong chốc lát, kia tứ hoàng đệ cảm thấy, mục đích của ta là cái gì đâu, nếu là đã là ân phượng tường, bổn vương biết, nhưng hiện tại. Ân phượng tường, bổn vương không biết, nói chuyện đồng thời, ân phượng chạm không tự giác hơi hơi ngẩn đầu, đông lạnh chung không cấm lộ ra một mặt nói không nên lời của ngạo làm, cho người ta sợ hãi chi khí, mà lúc này nghe được lời này, ân phượng tường đầu tiên là sừng sốt, nhưng theo sau lại bỗng nhiên nở nụ cười, ha ha ha ha ha ha ha ha ha tiếng cười càng lúc càng lớn, theo sau ân phượng tường càng là hiếm thấy cất tiếng cười to lên, tiếp theo đang cười hảo sau một. Lúc lâu, ân phượng tường mới tiếng cười chợt tắt, sau đó đem ánh mắt lại lần nữa dừng ở trước mắt ân phượng chạm trên người, tứ hoàng đệ nói chuyện vẫn là như vậy định liệu trước A bất quá cũng là, tứ hoàng đệ khi còn nhỏ đó là cái dạng này, mặc kệ người khác nói cái gì, bị cái gì ủy khuất, đều là như vậy khẳng định, nhiều năm như vậy, thật đúng là một chút cũng chưa biến A, A thật là làm ta hâm mộ A, ân phượng tường nói có chút không thể hiểu được, nghe vậy, ân phượng. Chạm không khỏi mị hạ đôi mắt, nhưng theo sau liền chỉ nghe ân phượng tường còn nói thêm bất quá, dù vậy, ta còn là tưởng nói tứ hoàng đệ sai rồi, cho rằng mặc kệ là phía trước, vẫn là hiện tại, tứ hoàng đệ đều không hiểu biết ta, hơn nữa không chỉ là ngươi, các ngươi mọi người cũng đều không hiểu biết, cho nên đâu, cho nên ngươi liền giết phụ hoàng, giết ân phượng hàn, hiện giờ lại bắt đi cẩn tuyên. Ha ha, nếu ta nói không phải ta, tứ hoàng đệ tin sao, hừ, ngươi, cảm thấy đâu, hà ha, ha, đúng vậy, liền biết sẽ như vậy ân phượng tường biểu tình càng thêm đạm nhiên như nước, nhưng theo sau, ân phượng tường lại nháy mắt biểu tình vừa chuyển, đồng thời ánh mắt trực tiếp nhìn về phía trước mắt ân phượng chạm, vậy xem như ta, tứ hoàng đệ lại có thể đem ta thế nào, ngươi, giờ này khắc này, liền tính là tái hảo tính tình, cũng bị hoàn toàn trà sáng. Cho nên lúc này chờ ân phượng tưởng nói âm rơi xuống, ân phượng chạm nháy mắt nộ mục, trừng to, sau đó nhịn không được quát vậy ngươi tưởng như thế nào, ha ha, ta tưởng như thế nào, ngươi nói đi, a ta nói, ngươi là muốn ngôi vị hoàng đế, hảo, ta cho ngươi, không sao cả, nói cho ngươi, ta trước nay cũng chưa đem ngôi vị hoàng đế xem ở trong mắt, ha ha, nếu ngươi cũng chưa xem ở trong mắt, kia tứ hoàng đệ liền cảm thấy, ta sẽ xem ở trong mắt. Nói tới đây, ân phượng tường lại là cười, mà nhìn ân phượng tường lại cười, ân phượng chạm tức khắc giận, không thể át đứng lên, sau đó duỗi tay nắm lấy ân phượng tường cổ áo, ân phượng tường, đừng ép ta đối với ngươi động thủ, nói cho ngươi, ngươi nếu là dám chạm vào cẩn tuyên một cây lông tơ, liền tính là phạm đại nghịch, ta cũng có đem ngươi nghiền xương thành cho, ha ha đúng không, kia cũng đến xem ngươi có hay không cái kia năng lực, ngươi giờ này khắc này. Nếu có thể ân phượng chạm thật muốn một trường trực tiếp đem ân phượng tường đánh chết, nhưng ân phượng chạm, biết, hắn không thể, rốt cuộc hiện giờ nhất cẩn huyên còn ở đối phương trên tay, hơn nữa còn có một cái võ công cao thủ ở nơi tối tăm tùy thời mà độc, cho nên một khi hắn đối ân phượng tường bất lợi, như vậy sẽ là đối cẩn tuyên nhất trí mạng đả kích, cho nên, tưởng tượng đến này đó, cuối cùng ân phượng chạm vẫn là cường tự áp xuống trong lòng phẫn nộ. Sau đó thẳng đem ân phượng tường một lần nữa ném tới rồi trên xe lăn, tiếp theo liền một cái thả người, biến mất vô tung vô, ảnh, ân phượng chạm đi rồi, mà chờ ân phượng chạm vừa đi, lúc này ân phượng tường mới đột nhiên ho khan vài tiếng, thuận khẩu khí, tiếp theo lại lại chính chính bản thân từ sau, ngay sau đó dương giọng kêu Lam Bình, ân phượng tường thanh âm không lớn, nhưng thanh lạc, liền chỉ thấy Lam Bình bước nhanh từ bên ngoài đi đến. Đã có thể đang xem đến ân phượng tường nháy mắt, Lam Bình lại không khỏi sửng suốt ngạch ra, ngài đây là, làm sao vậy, này nói, Lam Bình liền không cấm đem ánh mắt rừng, ở ân phượng tường kia có chút hỗn độn cổ áo, nguyên lai, like, bởi vì phía trước ân phượng chạm quá mức dùng sức, liền đem ân phượng tường kia san bằng vạt áo cùng cổ áo, nháy mắt xả ra rất nhiều nệm uốn, cho nên mặc dù phía trước ân phượng tường có sửa sang lại quá. Nhưng vẫn là có thể nhìn ra rõ ràng dấu vết, hiển nhiên, vừa mới ân phượng chạm là thật sự giận cực, mà lúc này nghe được Lam Bình nói, ân phượng tường, lại là không cấm cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó tức khắc cười, không có việc gì, dứt lời, ân phượng tường liền thẳng ngẩn đầu, sau đó nhìn về phía Lam Bình, đồng thời tươi cười hơi liễm, trong cung có động tĩnh gì sao, không có gì động tĩnh, bất quá vừa mới nô tài nghe được trong cung chuyển đến tin tức. Nói là tề quốc công khâu mộ bạch tiến cung, Nga, khâu mộ bạch tiến cung, khi nào, liền ở một canh giờ nhiều phía trước, một canh giờ nhiều phía trước khi đó, cửa cung không phải đã đóng sao, hắn như thế nào đi vào, nghe nói là cầm đan thư thiết quyên, Lam Bình một năm một mười đem chính mình được đến tin tức nói cho ân phượng tường, mà lúc này vừa nghe đan thư thiết quyên bồn chữ, ân phượng tường không khỏi sửng sốt ân phượng tường thẳng trầm tư lên. Mà nhìn ân phượng tường liễm mắt không nói lời nào, theo sau Lam Bình liền lại nói tiếp khâu mộ bạch vào cung, sau đó đi ngàn hà điện nhưng lúc sau khâu mộ bạch giống như cùng, tần vương đã xảy ra khóe miệng, cho nên chẳng được bao lâu, liền bị tần vương bắn cho ra tới, cái gì, ngươi nói khâu mộ bạch bị tần vương oanh ra tới, hiển nhiên, ân phượng tường như thế nào cũng không nghĩ tới, khâu mộ bạch sẽ bị tần vương không, hoặc là nói là ân phượng chạm oanh ra tới. Cho nên muốn đến nơi đây, ân phượng tường tức khắc nhíu mày, tiếp theo sau một lát, liền lại nhìn về phía Lam Bình hỏi, tin tức có thể tin được không, xác định chuyện này như là thật, sự, là thật sự, không sai được, là ngàn hà điện người chính tay nghe được, hơn nữa nghe ý tứ trong lời nói, hình như là khâu mộ bạch tìm Trương Thái Phi cùng Tần Vương hỗ trợ, nhưng Tần Vương không muốn, cho nên hai người mới xảy ra khóe miệng nói tới đây. Lam Bình không khỏi dừng một chút, sau đó dương mắt nhìn về phía ân phượng tường, bất qua chuyện này cũng không khó trách rốt cuộc hiện giờ An Quốc quận chúa mất tích, đã là đem thần vương tức giận đến nổi trận lôi. Đình, lúc này khâu mộ bạch, kia lão thất phu còn đi nói cái gì nhà bọn họ xính đình chuyện này, nghĩ đến cũng thảo không đến cái gì hảo trái cây. Hiển nhiên, đối với ân phượng chạm ngụy trang thành ân phượng liên hồi kinh chuyện này, Lam Bình cũng là biết đến, nhưng lúc này nghe được lời này. Ân phượng tường vẫn là hơi hơi mỉm cười, sau đó lắc lắc đầu, ha ha kia nhưng chưa chắc, ngươi cũng không nên xem thường lão tứ, ngạch vương ra lời này ý gì, chẳng lẽ, này trong, đó có trá, có hay không trá, hiện tại còn không thể khẳng định, rốt cuộc, mặc kệ là ta cái kia tứ hoàng đệ, vẫn là tề quốc công khâu mộ bạch, đều không phải đơn giản chủ nhân, đặc biệt là tứ hoàng đệ. Phải biết rằng lúc trước phụ hoàng bởi vì huyết thống vấn đề, vẫn luôn nghi kỵ hắn, chèn ép hắn, nhưng dù vậy, hắn vẫn là ở trên triều đình tạo uy tín, dẫn tới một đám tử trung đại thần vì nảy cống hiến, ngươi cho rằng chỉ cần chỉ là làm tốt vài món hảo sai sự là có thể hành. Sao? Nếu hắn chỉ là như thế đơn giản nhân vật, ta cũng sẽ không như thế mất công. Ân, vương gia nói có đạo lý kia thần vương xác thật tâm tư khó lường, thực sự làm người rất khó phỏng đoán. Ha ha đúng vậy, làm người khó có thể nắm lấy. Bất quá, liền tính như thế, hắn cũng không phải không gì phá nổi. Mà nhược điểm của hắn chính là cẩn tuyên cho nên, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần cùng cẩn tuyên có quan hệ, hắn liền bình tĩnh không xuống dưới. Tình si như nhau lúc. Trước phụ hoàng, nói ân phượng tường khóe miệng không cấm gợi lên một mà chăm trọng ý cười. Mà lúc này nghe được lời này, lam bình không khỏi đôi môi một nhấp kia vương ra. Lúc sau chúng ta muốn như thế nào làm, nếu không chờ hai ngày nhìn nhìn lại, vẫn là theo kế hoạch tiến hành, Lam Bình thấp giọng truy vấn, mà lúc này, ân phượng tường lại là lẳng lặng nhìn Lam Bình một hồi lâu, tiếp theo nháy mắt hơi hơi mỉm cười, theo kế hoạch tiến hành, là, nghe được ân phượng, tường nói, Lam Bình ngay sau đó theo tiếng, tiếp theo liền xoay người rời đi đã có thể vào lúc này, ân phượng tường rồi lại bỗng nhiên gọi lại hắn Lam Bình, là. Vương gia còn có cái gì phân phó, Lam Bình cung kính dò hỏi, mà lúc này, nhìn hắn kiếng nghiêm trang mặt, ân phượng tường lại là không khỏi cười cười, Lam Bình a nhớ kỹ, ngươi hiện tại là Lam Bình, cho nên muốn cười hiểu không, ân phượng tường từng câu từng chữ nói, nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm, lại lộ ra làm, người không thể bỏ qua quỷ dị, mà vừa nghe lời này, Lam Bình đầu tiên là sừng sốt, nhưng theo sau lập tức minh bạch lại đây là... Nô Tài hiểu rõ, nói, Lam bình quả nhiên đối với ân phượng tường cười một chút, sau đó liền thẳng đi ra ngoài không bình tĩnh, cứ như vậy đi qua, ra Thụy vương phủ sau, ân phượng chạm liền trực tiếp dẫn người ra khỏi thành tìm kiếm, nhưng lại như cũ không có tìm được bất luận cái gì manh mối, mà lúc này, đã là ly xác lập tân quân chỉ có hai, ngày quang cảnh, cho nên vốn dĩ lúc này, hẳn là ân kế hoạch. Thả ra tiếng gió nói là thần vương ân phượng trạm đã là từ Nam Cương gấp trở về, nhưng bởi vì cần tuyên mất tích, ân phượng trạm cũng không có thời gian cố kỵ này đó, giang sơn không quan trọng, ngôi vị hoàng đế không sao cả, hắn để ý trước nay chỉ có nàng một người, mười ngày chi ước, hiện giờ liền chỉ còn lại có hai ngày, mà liền ở này đó thiên lý, kinh thành liên tiếp phát sinh huyết án, hiện giờ an quốc quận, chúa nhiếp cần huyên lại mặc danh mất tích. Này đó không thể nghi ngờ đều đem nguyên bản liền sóng ngầm mãnh liệt thế cục, rào đến càng thêm khó bề phân biệt lên, nhưng sự tình đến đây lại không có kết thúc, tiếp theo liền ở An Quốc quận Chúa Nhếp Cẩn Huyên mất tích sáng sớm hôm sau, trong cung liền lại truyền ra tin tức, nói là tối hôm qua Tề quốc công khâu mộ bạch, cầm trong tay đan thư thiết khoán sấm cung, nhưng lúc sau không biết vì sao, lại bị Trương Thái Phi bắn cho, ra tới, trong lúc nhất thời. Cả chiều văn võ ổ lên, rốt cuộc, ở mọi người trong mắt, Tề quốc công khâu mộ bạch làm người chính trực, tuy rằng tay cầm binh quyền, thân cư nhất phẩm quốc công, nhưng làm người lại thập phần cẩn thận, cho nên nghe hắn thế nhưng cầm tổ tiên lưu lại đan thư thiết quyên sống cung, đại gia tự nhiên kinh ngạc không thôi, đồng thời cũng không khỏi sôi nổi phỏng đoán khâu mộ bạch làm như thế nguyên nhân, nhưng mặc kệ mọi người như thế nào đoán, cũng như, cụ đoán không ra manh mối. Nhưng ở cái này mấu chốt nhi thượng, đại gia cũng không thật nhiều hỏi cái gì, nhưng liền ở đại gia nghi hoặc khó hiểu thời điểm, tế quốc công khâu mộ bạch lại là tại đây thiên sáng sớm, liền lặng yên ra quốc công phủ, sau đó thẳng đi thụy vương phủ, khâu mộ bạch hành tung thực ẩn nấp thậm chí còn cố ý cải trang một chút, mà theo sau ở trong vương phủ ân phượng tường vừa nghe khâu mộ bạch tới, tức khắc hơi hơi sửng sốt tế quốc công tới, một người, sao? Nhướng mày nhìn về phía bên người Lam Bình, mà lúc này vừa nghe lời này, Lam Bình ngay sau đó gật gật đầu, là, một người tới, còn cố ý cải trang qua, Nga, còn cải trang hảo, làm hắn vào đi, là, cung kính theo tiếng, theo sau Lam Bình liền đi ra ngoài, tiếp theo sau một lát, tề quốc công khâu mộ bạch liền bị thỉnh tới rồi Thủy Vương phủ hậu đường, gặp qua Thủy Vương điện hạ, tuy rằng cải trang qua. Nhưng khâu mộ bạch lại trước sau như một rất là khách khí, nghe, vậy, ân phượng tường ngay sau đó cũng là cười, nơi nào nơi nào, quốc công đại nhân khách khí, tới, mời ngồi, lúc sau, ân phượng tường liền cùng khâu mộ bạch hàn huyên lên, nhưng lúc sau chỉ là nói vài câu, khâu mộ bạch liền biểu tình trở tắt, sau đó nhìn về phía ân phượng tường nói kỳ thật thụy vương điện hạ, thật không dám giấu giếm, tại hạ hôm nay đến quý phủ quấy giày vương ra. Thật sự là có chuyện nhi muốn hỏi vương ra một chút, nga, có việc nhi, là nói, tề, quốc quay quanh mắt nhìn mắt trong phòng tùy tùng thấy vậy tình hình, ân phượng tường tức khắc hiểu ý lại đây, ngay sau đó khoát tay liền trong phòng hạ nhân đuổi rồi đi xuống, sau đó đối với khâu mộ bạch nói quốc công đại nhân cứ việc hỏi, phàm là ta biết đến, tất nhiên biết gì nói hết, ngôn mà bất tận, kia hảo, nếu điện hạ như thế thẳng thắn thành khẩn kia tại hạ cũng cứ việc nói thẳng kỳ thật, liền ở đêm qua, tiểu nữ xính đình thế nhưng mất tích, cái gì, xính đình, cũng mất tích, ai, cũng không phải là sao, nói, khâu mộ bạch không cấm lại là thở dài, mà vừa nghe lời này, ân phượng tưởng tức khắc kinh hãi, nhưng theo sau nhưng không khỏi nhân lại mi, nhưng vô duyên vô cớ như thế nào sẽ mất tích đâu, ta nhớ rõ ngày hôm qua còn gặp qua xính đình. Hơn nữa chẳng lẽ sinh đình mất tích, cùng An Quốc quận chúa có quan hệ, ngày hôm qua nhất cẩn huyên đang tìm hiền trai mất tích chuyện này, toàn kinh thành người đều đã biết, đã là không, phải cái gì bí mật, cho nên, ân phượng tường nếu nói không biết, ngược lại có chút cổ quái, mà lúc này, đang nói lời này đồng thời, ân phượng tường lại là không cấm chú ý hạ khâu mộ bạch phản ứng, mà lúc này liền chỉ thấy khâu mộ bạch không những không có giật mình, trên mặt ngược lại phiếm ra một mặt tức giận. Ai, cũng không phải là sao, Thụy Vương Điện Hạ thật không dám dầu diếm, An Quốc quận chúa ngày hôm qua mất tích chuyện này, tối hôm qua trở về thời điểm, Tại Hạ cũng, nghe nói, mà Tiểu Nữ cùng An Quốc quận chúa hai người quan hệ, nói vậy không cần Tại Hạ nói, Điện Hạ cũng biết cho nên, tối hôm qua bị người nhà nói cho Tiểu Nữ xảy ra chuyện như sau, Tại Hạ liền có này hoài nghi, hơn nữa, Thụy Vương Điện Hạ cũng biết, Tại Hạ hiện giờ đã là qua tuổi bất hoặc. Nhưng dưới gối lại chỉ có một từ một nữ, tiểu nữ xính đình càng là cả nhà hòn ngọc quý trên tay, cho nên ở biết chuyện này sau, ngươi nói tại hạ có thể không vội sao, hơn nữa, ban, ngày thời điểm còn có An Quốc quân chủ chuyện này, bởi vậy tối hôm qua thượng ở biết được hết thảy sau, tại hạ liền trực tiếp tiến cung, muốn tìm trương thái phi đám người hỏi cái rõ ràng, Nga thế nhưng còn có chuyện này chính là quốc công đại nhân. Nếu vừa mới quốc công đại nhân nói là tối hôm qua, kia nói vậy thời gian cũng đã không còn sớm, nhưng khi đó cửa cung không phải đã nhắm chặt sao, kia quốc công đại nhân là như thế nào tiến cung, ai, có thể như thế nào à, hoàng cung trọng địa, hà có thể nói vào là vào, chỉ là tại hạ cứu nư sốt ruột, cho nên rơi vào đường cùng vận dụng tổ tiên lưu lại đan thư thiết quyên chỉ là, tại hạ như thế nào cũng không nghi tới, lúc sau thế nhưng sẽ nói tới đây. Khâu mộ bạch không cấm đốn xuống dưới, trên mặt biểu tình cũng càng thêm phẫn nộ lên, thấy hắn như thế, ân phượng tường nháy mắt không giấu vết mị hạ đôi mắt, sau đó thấp giọng truy vấn như thế nào, Trương Thái Phi không giúp đỡ được gì. Sao, hừ, đâu chỉ là như thế, tối hôm qua tại hạ đến ngàn hà điện nhìn thấy Trương Thái Phi sau, không đợi tại hạ nói chuyện đâu, Trương Thái Phi liền đầu tiên làm khó dễ, quái khởi tại hạ tới. Nói là An quốc quận chúa chính là, bởi vì tiểu nữ xính đình mới có thể rơi vào đối phương bẫy dập, nếu lúc ấy không phải xính đình, An quốc quận chúa tất nhiên sẽ không dễ dàng đi tìm hiền trai, như vậy tự nhiên sẽ không bị trói đi ếch trương thái phi thế nhưng sẽ nói như vậy, đúng vậy, cho nên lúc ấy tại Hạ cũng có chút ngốc, nhưng chuyện này không thể nói như thế, tại Hạ biết xính đình lỗ mãng, nhưng nàng từ trước đến nay ngưỡng mộ An quốc quận chúa. Lại như thế nào sẽ làm ra đối an quốc quận chúa bất lợi chuyện này, mà hiện giờ an quốc quận chúa mất tích, tất cả mọi người đều sốt ruột, nhưng dù vậy, cũng không thể đem sai đều do ở xính đỉnh trên người, cho nên lúc sau vừa nghe lời này, tại hạ cũng rất là bực bội, nhưng không nghĩ tới tiếp theo, chưa nói vài câu, liền bị bỗng nhiên xông tới tần vương bắn cho đi ra ngoài, Nga, bị ngũ hoàng đệ, đúng vậy, cho nên ai? Tại hạ kỳ thật vốn cũng không muốn cho trương thái phi bọn họ ra cái gì lực, chỉ là tưởng hay không có thể từ An Quốc, quận chúa bên kia được đến một ít về xính đình tin tức, chỉ là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là như thế này, cho nên tối hôm qua tại hạ suy nghĩ cả đêm, cuối cùng thật sự không có cách nào, mời đến quý phủ quấy giày điện hạ nói, không, mộ bạch ngẩn đầu nhìn về phía ân phượng tường, mà lúc này, đối thượng khâu mộ bạch mắt, ân phượng tường không khỏi khóe mắt vừa động. Sau đó gật gật đầu hảo, kia không biết quốc công đại nhân muốn hỏi cái gì, ân phượng tường đảo rất là sảng khoái, nghe vậy, khâu mộ bạch cũng không khách khí, ngay sau đó đem liền trực tiếp hỏi ân phượng tường hai vấn đề, một cái là về ngày hôm qua khâu xính đình tới Thụy Vương Phủ, đều có nói cái gì đó, một cái khác còn lại là, lúc sau ân, phượng tường tự mình đến quốc công phủ, cùng khâu xính đình nói gì đó, lúc ấy khâu xính đình có hay không để lộ cái gì tin tức. Khâu mộ bạch vấn đề đều cũng coi như là bình thường, ngay sau đó ân phượng tường liền thẳng nghiêm túc trả lời một chút, nhưng tinh tế sau khi nghe xong, lại phát hiện, ân phượng tường trả lời, cũng không có cái gì đột phá tính manh mối, cho nên, đang chờ ân phượng tường trả lời xong vấn đề sau, khâu mộ bạch trên mặt rõ ràng lộ ra một tia thất vọng, chi sắc, tiếp theo liền thẳng đứng dậy, làm bộ cáo tử đã có thể ở khâu mộ bạch xoay người sắp sửa rời đi nháy mắt. Ân phượng tường rồi lại bỗng nhiên mở miệng gọi lại hắn, quốc công đại nhân xin dừng bước. Nga, không biết thủy vương điện hạ còn có chuyện gì như sao, không mộ bạch tỏ vẻ khó hiểu, mà lúc này, ngồi ở trên xe lăn ân phượng tường lại là biểu tình trở tắt, sau đó vô cùng nghiêm túc nói, quốc công đại nhân, ta tuy rằng là một giới vương gia, nhưng thế đơn lực. Hơi, nhưng dù vậy, nếu quốc công đại nhân hữu dụng ta địa phương, cứ việc mở miệng. Rốt cuộc sính đình là cái hảo cô nương, phía trước lại vẫn luôn phi thường chiều cô ta, cho nên liền tính là không xem quốc công đại nhân mặt mũi, hiện giờ sính đình xảy ra chuyện nhi, ta cũng nhất định sẽ hỗ trợ, hơn nữa đối với ngày hôm qua chuyện này, có chuyện nhi ta còn không có cùng quốc công đại nhân nhắc tới, chuyện gì, việc hôn nhân, việc hôn nhân, cái gì việc hôn nhân, khấu mộ bạch càng thêm không rõ ân phượng tường đang nói cái gì. Mà lúc này, nhìn hắn kiêng nghi hoặc biểu tình, ân phượng tường trên mặt khó được phiếm ra một mặt nói không nên lời nghiêm túc, là ta cùng xính đình việc hôn nhân, cái gì, nháy mắt, mặc dù là khâu mộ bạch cũng cả kinh mở to hai mắt nhìn. Mà lúc này, ân phượng tường lại như cũ là biểu tình vô cùng nghiêm túc nói, quốc công đại nhân chờ có kinh ngạc, kỳ thật lời này ở ta nói đến, giống như có chút không ổn, nhưng phía trước xính đình vẫn luôn đối ta cố ý. Mà đối với ta tới nói, nói vậy quốc công đại nhân cũng rõ ràng, ta từ nhỏ thể nhược, vẫn luôn dựa xe lăn mà sống, cho nên phía trước ta tuy rằng cảm nhận được Sính Đình tâm ý, nhưng suy xét đến này đó, cũng cực cảm tự ti, bởi vậy liền vẫn luôn đối Sính Đình cảm tình làm như không thấy, nhưng mấy ngày nay gần nhất, Sính Đình đối ta chiều cố cùng trợ giúp, làm ta cực kỳ cảm động, tuy rằng hiện giờ ta không dám nói yêu Sính. Đình, nhưng đối với như vậy một vị hảo cô nương, ta tưởng hảo hảo quý trọng nàng, hơn nữa, hiện giờ sính đình mất tích, tuy rằng ta không biết quý phủ như thế nào che chở sính đình thanh danh, nhưng một ngày hai ngày còn hảo, nhưng thời gian dài, bảo không chuẩn sẽ lộ ra phong tới cho nên, mặc kệ như thế nào, cũng mặc kệ phát sinh chuyện gì, chỉ cần sính đình có thể trở về, nếu quốc công đại nhân không ngại, ta đều nguyện tiếp thu sính đình, không thể không nói, ân. Phượng tường này phiên lời nói thật sự làm người cực kỳ cảm động, rốt cuộc khâu xính đình đã mất tích, này trong đó đã xảy ra chuyện gì, không người biết được. Mặc dù thật sự không có gì chuyện này, như vậy tương lai khâu xính đình trở về, chuyện này nhi truyền ra đi, khâu xính đình thanh danh cũng liền hủy. Đến lúc đó, mặc dù nàng là nhất phẩm quốc công phủ đích nữ, lại như cũ trốn bất quá danh tiết không tốt kết cục, cứ như vậy, khâu xính đình đừng nói gả cái môn đăng hộ. Đối nhân ra, chính là giống nhau người trong sạch, đều đã là rất khó tìm, cho nên hiện giờ ân phượng tường này phiên hứa hẹn, không thể nghi ngờ là cho khâu mộ bạch, thậm chí toàn bộ tề quốc công phủ một cái lớn nhất bảo đảm. Hơn nữa, ân phượng tường nói nghe tới cũng toàn phi gặp may, trật tự rõ ràng lại hợp tình hợp lý, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, khâu mộ bạch tức khắc xứng sở ở đương trường, không biết nói cái gì mới hảo, nhưng sau một lát, khâu mộ bạch vẫn là... Bình tĩnh lại, ngay sau đó cảm động gật gật đầu, sau đó liền xoay người bước đi tế quốc công khâu mộ bạch đi rồi, tuy rằng chưa nói nói cái gì, nhưng ý tứ lại đã là thực rõ ràng, nhưng chờ bên này khâu mộ bạch vừa đi, một đạo thân ảnh liền lập tức đi vào hậu đường, sau đó đi vào ân phượng tường bên cạnh, ra thật muốn đi cười kia họ khâu nữ nhi, người tới đúng là Lam Bình, mà lúc này, nghe được lời này. Ngồi ở trên xe lăn ân phượng tường lại là môi mỏng một nhấp, sau đó, ngước mắt xuyên thấu qua cửa phòng, nhìn về phía bên ngoài sân, tiếp theo bỗng nhiên nở nụ cười, ha ha sao có thể, ân phượng tường một câu, tức khắc biểu lộ lập trường, mà lúc này nghe được lời này, Lam Bình tức khắc có chút ngây ngẩn cả người, ách ra ý tứ là ha hạ bổn vương ý tứ sao, bổn vương ý tứ không phải thực rõ ràng sao bổn vương cưới nàng, nhưng cũng muốn xem nàng có thể trở về mới được. Nói, ân phượng tường nháy mặt ánh mắt chợt lóe, đồng thời đáy mắt, không khỏi xẹt qua một mặt lạnh băng làm người truyền lời qua đi, giết khâu xính đình, sau đó nói tới đây, ân phượng tường hơi hơi đốn hạ, sau đó duỗi tay từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ thấy vậy tình hình, lam bình vội vàng duỗi tay tiếp nhận tới, lúc này liền chỉ nghe ân phượng tường nói tiếp, đem cái này cho nàng ăn vào, ân phượng tường nói nàng. Tự nhiên là chỉ nhất cẩn huyên, mà lúc này vừa nghe lời này, Lam Bình ngay sau đó gật gật đầu, sau đó lặng yên đi, ra ngoài trong kinh thành gió nổi mây phun, mà giờ này khắc này, xa ở ngoài thành kinh thành ở ngoài thanh đàn chùa, lại là mặt khác một phen tình hình. Cuối mùa thu, thời tiết có chút lạnh, rơi xuống lá cây đem sân nhiễm một mảnh kim hoàng, mấy cái tiểu sa di chính cầm cái chổi quét, thỉnh thoảng truyền ra vài câu nói dỡn hoặc là đùa dỡn thanh. Nơi nơi một mảnh tường hòa tình hình đã có thể vào lúc này, lại bỗng nhiên, truyền ra một trận rất nhỏ khóc tiếng la, kia khóc tiếng la là từ hậu viện nhi nơi nào đó truyền ra tới, tuy rằng thanh âm rất nhỏ, lại như cũ làm trong viện nguyên bản chính nói dỡn tiểu sa gì không khỏi sửng sốt, ngay sau đó sôi nổi nhắm lại miệng, tiếp theo thành thật cúi đầu quét rác, không dám ở nhiều lời một câu, lúc này, chung quanh liền lại an tinh xuống dưới, theo sau chờ sau một lát, Sân quét sạch sẽ, mấy cái tiểu sa di ngay sau đó thu thập một chút đồ vật, sau đó, liền nhanh chóng cúi đầu vội vàng đi rồi, đảo mắt công phu, nguyên bản tường hòa sân, tức khắc trở nên có chút trống rỗng lên, mà đúng lúc này, lại chỉ thấy hai cái thân xuyên áo sám nam nhân, bước nhanh từ bên ngoài đi đến, sau đó thẳng đi đến nhất góc một phòng cửa, đẩy cửa mà nhập, trong phòng bài trí đơn giản mà giàu có thiền ý. Nhưng lúc này, kia đi vào tới hai cái nam nhân, lại là xem đều không xem chung quanh liếc mắt một cái, liền trực tiếp đi vào kệ sách trước, tiếp, theo trong đó một cái người áo xám duỗi tay ở kia kệ sách chung sờ soạn một chút, ngay sau đó liền chỉ nghe một tiếng rất nhỏ tiếng vang, sau đó phòng nhất góc vách tường, tức khắc chuyển khai, một cái ám đạo lập tức hiện ra tới đen tối ám đạo, lộ ra nói không nên lời quỷ dị, ẩn ẩn tiếng khóc ngay sau đó từ ám đạo kia đầu chuyển tới. Lúc này, hai cái người áo sám đi vào ám đạo, tiếp theo lại là một trận một chút tiếng vang lên, theo sau chung quanh lại lần nữa khôi phục bình, tĩnh, phòng như cụ yên tĩnh, sân như cụ an tĩnh, hết thảy phảng phất trước ngay đều không có biến động quá giống nhau, trầm tĩnh vẫn như cũ, mà giờ này khắc này, đi vào ám đạo chung hai gã người áo sám lại là biểu tình nghiêm túc, tiếp theo thẳng đến đi rồi một hồi lâu, mới thẳng dừng lại bước chân. Sau đó duỗi tay đẩy ra che ở trước mắt cửa đá nháy mắt, liền ở cửa đá mở ra nháy mắt, trước mắt hết thảy rộng mở thông suốt, nhưng chỉ thấy, trước mắt chính là một mảnh an tĩnh, mà rộng lớn đất trống, tựa như phía trước nhếp cẩn Huệ ám đạo giống nhau, nhưng lại so với to lớn không ngừng gập ba có thừa, mà ở đất trống chung quanh bốn cái phương hướng, tắc các có một cái thông khẩu, mà mỗi cái thông khẩu mặt sau, tắc lại là các có càn khôn. Mà lúc này, ở từ ám đạo chung đi ra sau, hai cái người áo sám ngay sau đó nhìn mắt bốn phía, tiếp theo liền trực tiếp hướng về nam diện thông khẩu đi đến, tiếp theo lại là đi qua một đạo cửa đá, sau đó hai cái, người áo sám liền trực tiếp đi vào một cái trong viện. Đây là một cái cực kỳ đơn giản sân, sân bốn phía, có mấy gian đơn sơ thạch thất, mà lúc này, liền ở hai cái người áo sám đi vào tới nháy mắt. Liền chỉ nghe một đạo nữ nhân điếc tai tiếng gào, bỗng nhiên từ giữa sân cái kia thạch thất trung truyền ra tới, "Thả ta, các ngươi này đàn hỗn đảng, ta cho các ngươi thả ta, ta phải về nhà, ta phải về nhà." Nữ nhân không được kêu, trong thanh âm mang theo khóc nức nở cùng rõ ràng, "Khàn khàn, hiển nhiên nữ nhân này đã là khóc kêu không phải trong chốc lát nửa một lát, mà lúc này, nghe được thanh âm kia, hai cái người áo sáng ngay sau đó nhíu hạ mi. Sau đó trong đó một người tiến lên mở ra thạch thất thượng thiết khóa, tiếp theo dẫn đầu đi vào, câm miệng, xú đàn bà kêu cái gì kêu, ồn muốn chết. Người áo xám không khách khí giống lên một câu, nguyên bản mặt vô biểu tình trên mặt, tức khắc giữ tợn lên, có thể thấy được tình hình này, kia thạch thất trung nữ, nhân đầu tiên là sừng sốt, nhưng theo sau lại càng thêm kêu la lên không, ta không, ta phải về nhà. Ô ô ta phải về nhà, phóng ta trở về ô ô cha, nương, đại ca, huyên tỷ tỷ nguyên lai, kia thạch thất chung nữ nhân thế nhưng chính là trước đây, bị ân phượng tường bắt đi khâu xính đình, mà lúc này, nhưng chỉ thấy khâu xính đình một thân hỗn độn, tóc cũng tan, tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ, hợp với kia nguyên bản sáng người mà hoạt bát con ngươi, lúc này lại xương đỏ, giống như quả đào giống nhau, nhìn làm người không cấm đau lòng không thôi nhưng lúc này tiến vào hai cái người áo xám hiển nhiên là không có tâm cho nên nhìn trước mắt khóc kêu chật vật khâu xính đình chỉ là lạnh lùng một hừ mà lúc này bỗng nhiên nhớ tới nhiếp cẩn huyên nguyên bản còn khóc nhau không thôi khâu xính đình tức khắc tiến lên bắt lấy ly chính mình gần nhất cái kia người áo xám đồng thời lớn tiếng hỏi đúng rồi huyên tỷ tỷ đâu nói cho ta các ngươi đem huyên tỷ tỷ thế nào a nói a các ngươi đem huyên tỷ tỷ thế nào? khâu xính đình lại cấp lại tức nhưng lúc này kia người áo xám lại một phen không lưu tình chút nào đem khâu xính đình ném ra nhưng lại một chút không có trả lời nàng thấy vậy tình hình khâu xính đình càng nóng nảy đã có thể vào lúc này sau tiến vào cái kia người áo xám lại là từ trong lòng lấy ra một cái màn thầu tiếp theo chiếu khâu xính đình liền ném qua đi ăn đơn giản một chữ như là bố thí giống nhau Mà từ bị bắt lấy đưa tới cái này thạch thật đến bây giờ, khâu xính đình lại là một ngụm thủy cũng chưa uống qua, hơn nữa vẫn luôn khóc kêu, cũng xác thật là đói bụng, cho nên ở ngắn ngủi ngay người sau, ngay sau đó duỗi tay liền lấy qua cái kia màn thầu đã có thể vào lúc này, khâu xính đình lại phát hiện, kia màn thầu không những dơ có thể, thế nhưng ngạnh có thể cùng cục đá so sánh, tức khắc, khâu xính đình nước mắt liền lại chảy xuống dưới, tiếp theo không. Chuốt nghĩ ngợi một tay đem màn thầu ném tới chạm ly chính mình gần nhất người áo xám, trên đầu khâu xính đình ném chuẩn, tức khắc lập tức tạp tới rồi cái kia người áo xám trên đầu. Lúc này, kia người áo xám tức khắc phát hỏa, ngay sau đó tiến lên liền hung hăng quăng khâu xính đình một cái bàn tay, xú đàn bà, đừng cho mặt lại không cần, muốn sống, liền cấp lão tử thành thật điểm nhi, bằng không, đừng trách lão tử đối với ngươi không khách khí, mặt trên có chuyện, nói là tạm. Thời lưu chữ này tiểu nương môn, nhưng lại chưa nói muốn như thế nào đối nàng, mà đối bọn họ này đó thị vệ tới giả, mặt trên chưa nói, như vậy bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đối nàng khách khí. Mà lúc này, bị người áo xám quăng hai cái bàn tay khâu xính đình, đã là vô lực ngã xuống trên mặt đất, nhưng dù vậy, khâu xính đình lại như cũ hảo không khuất phục ngẩn đầu, sau đó hung hăng nhìn chầm chầm kia hai cái người áo xám, ai hiếm lạ các người khách khí, ta chỉ muốn biết. Huyên tỷ tỷ thế nào, nói cho các ngươi, các ngươi nếu là dám chạm vào huyên tỷ tỷ một chút, ta ta chính là thành quỷ, cũng sẽ không buông tha các ngươi, khâu xính đình rốt cuộc xuất thân tướng môn, mặc dù lúc này đau làm nàng muốn khóc, nhưng trong xương cốt quật cường, lại không dung nàng có nửa phần lùi bước, mà nàng kia điểm đạm đáng yêu bộ dáng, cộng thêm sắc bén ánh mắt, lại không khỏi làm hai cái người áo xám hơi hơi sửng sốt, tiếp theo ăn ý lẫn nhau nhìn thoáng qua. Sau đó trong đó một cái người áo xám ngay sau đó tiến lên một bước, ngay sau đó bám vào người ngồi xổm khâu xính đình trước mặt, hành A, tiểu nha đầu, đã có vài phần cốt khí, hảo, liền hướng về phía ngươi này phân cốt khí, bổn đại gia nhưng thật ra có thể nói cho ngươi một ít, bất quá nguyên bản nghe kia người áo xám nói, khâu xính đình trong lòng tức khắc vui vẻ, nhưng theo sau khâu xính đình lại phát hiện, đối phương biểu tình cùng động tác càng thêm quỷ dị lên, tiếp. Theo càng là duỗi tay chảo một cái đã bắt được khâu xính đình quần áo, ngay sau đó một xả tức khắc, kia tốt nhất gấm vóc tơ tầm làm váy áo, liền bị kia người áo xám xả rơi xuống bên cạnh, mà lúc này khâu xính đình, càng là trong phút chốc mặt không có chút máu, ngay sau đó nhịn không được thét trói tai ra tiếng không, không cần, tránh ra, ngươi tránh ra, khâu xính đình không được dãy ruộ, không được hồ lớn. Thấy nàng như thế, kia người áo xám càng thêm hưng phấn lên, mà, một bên người áo xám tuy rằng không có động thủ, nhưng cũng rất là hứng thú nhìn lên, thỉnh thoảng thấp giọng trầm trồ khen ngợi ở hai cái khổng võ hữu lực người áo xám, trước mặt, khâu xính đình không chỗ nhưng trốn, đã có thể vào lúc này, liền ở kia người áo xám sắp thoát đi khâu xính đình, trên người cuối cùng một kiện quần áo nháy mắt, lại chỉ thấy nguyên bản đứng bên cạnh cười hì hì xem náo nhiệt người áo xám. Không khỏi cả người chấn động, ngay sau đó không cấm nháy mắt, liễn trụ biểu tình, tiếp theo lặng lẽ dùng khóe mắt dư quang liếc mắt bên ngoài, đồng thời âm thầm thọc thọc bên người đồng bạn, mà đang ở cao hứng đồng bạn nhưng thật ra trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, lúc này một bên người áo xám lập tức nóng vội dơ chân đà hắn một chân, lúc này kia người áo xám tức khắc không vui quay đầu, tiếp theo chỉ thấy đối phương biểu tình không đúng. Ngay sau đó liền theo hắn ánh mắt ra bên ngoài nhìn lại đã có thể đang xem thanh bên, ngoài nháy mắt, hai cái người áo xám tức khắc phản xạ tính cả kinh nguyên lai like chỉ thấy, không biết ở khi nào, thạch thất cửa chỗ, thế nhưng bỗng nhiên xuất hiện một người nam nhân, kiên nam nhân đại khái ba mươi tả hữu tuổi tác, hơi có chút tái nhợt mặt, tế mắt môi mỏng, ngu quan tuần tú, cao gầy lại có chút gầy ốm thân mình, che chở một thân cho đen giao nhau quần áo. Bên hông còn đừng một thanh bộ dáng có chút quỷ dị kiếm, mà lúc này, kia nam nhân nhẹ nhàng ỉ ở thạch thất, cửa, thon dài mắt, không chút để ý nhìn sân, nhìn như tùy ý thậm chí không có xem kia hai cái người áo xám liếc mắt một cái, nhưng lại đã là làm kia hai người kinh hãi không thôi, trong không khí ẩn ẩn lộ ra quỷ dị cùng khẩn trương, hiển nhiên, kia thần bí nam nhân xuất hiện, làm hai gã người áo xám cảm thấy mặc danh áp lực. Thậm chí liền kinh hồn chưa định khâu xính đình, đều có thể mơ hồ cảm thấy kia hai cái người áo sám ở sợ hãi, đúng vậy, chính là sợ hãi, hai cái người áo sám ở sợ hãi nam nhân kia mặc dù đối phương không nói gì, thậm chí không có xem bọn họ hai người giống nhau, nhưng lại vẫn như cũ làm kia hai người cảm giác sâu sắc sợ hãi, cho nên không khỏi, khâu xính đình cũng tò mò lên, sau đó theo quang nhìn về phía lúc này như cũ dựa vào ở cửa thần bí nam nhân. Mà lúc này, ở lặng lặng đứng một hồi lâu sau, mắt thấy kia thần bí nam nhân không nói gì ý tứ, hai cái người áo xám ngay sau đó bay nhanh lẫn nhau nhìn thoáng qua, ngay sau đó, liền cúi đầu vội vàng đi rồi. Đảo mắt công phu, hai cái người áo xám liền biến mất ở trong viện, mà lúc này, khâu xính đỉnh cũng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, sau đó vội vàng hoảng loạn đem vừa mới bị thoát đi quần áo lung tung mặc tốt. Tiếp theo kinh giác mà cẩn thận nhìn kia thần bí nam nhân, đồng thời không được đem thân mình sau này xúc khâu xính đình, không quen biết người nam nhân này, thậm chí gặp qua không có gặp qua, nhưng khâu xính đình trong lòng rõ ràng, có thể, làm vừa mới kia hai cái người áo xám như thế sợ hãi nam nhân, tuyệt phi người bình thường, hơn nữa, khâu xính đình tuy rằng chỉ là một cái thiếu nữ, nhưng lại như cũ ẩn ẩn, từ kia thần bí nam nhân trên người ngửi ra một tia mạc danh hương vị, huyết. Đó là huyết hương vị, khâu xính đình trực giác ở trong lòng như vậy cho rằng, theo sau càng là sợ hại đem vốn là nhỏ sinh thân mình, tận lực xúc ở nhất không chớp mắt góc đã có thể vào lúc này, lại thấy kia vẫn luôn dựa vào ven. Tường, không nhúc nhích thần bí nam nhân bỗng nhiên ánh mắt vừa chuyển, sau đó thẳng chuyển mắt nhìn về phía xúc ở góc chung khâu xính đình bốn mắt nhìn nhau, nháy mắt, khâu xính đình nhịn không được cả người run lên. Mà lúc này, lại chỉ thấy kia thần bí nam nhân lại là hơi hơi mỉm cười, vốn là hẹp dài hai mắt, tức khắc mị thành một trọn tuyến thần bí nam nhân cười, tùy ý mà tự nhiên, nhưng không biết vì sao, lại làm khâu xính đình cảm thấy mạc danh sởn tóc gáy, cho nên không khỏi, khâu xính đình lại là đem thân mình rụt rụt, sau đó run rẩy hỏi, ngươi ngươi là ai, ngươi nói, ta ta không biết khâu xính đình thật sự không biết. Mà vừa nghe lời này, kia thần bí nam nhân lại cười, nguyên bản giao nhau đặt ở trước ngực tay, ngay sau đó thả xuống dưới, tiếp theo cất bước đi vào thạch thất, cuối cùng đi tới khâu xính đình, trước mặt mà mắt thấy kia nam nhân ly chính mình như thế gần, khâu xính đình thân mình càng thêm run dẩy lên, một đôi đã là dính vào cho bụi tay, càng là gắt gao bắt lấy vạt áo, thậm chí liên thủ trên lưng gân xanh mà hiển lộ ra tới nhưng dù vậy. Khâu xính đình vẫn là cương chế đáy lòng sợ hãi, run run nhìn trước mắt thần bí nam nhân, sau đó thấp giọng nói không bất quá vừa mới cảm cảm ơn ngươi, tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng vừa mới thần bí nam nhân xuất hiện, lại đúng lúc giúp khâu xính đình một cái đại ân, nếu không nàng thật sự không thể tưởng tượng, hiện giờ chính mình là bộ dáng gì. nhưng lúc này, vừa nghe lời này, kia thần bí nam nhân rồi lại cười. Sau đó một bên khẽ động khóe miệng, đồng thời một bên nhìn khâu xính đỉnh nói, Nga, thật là cái ngoan ngoãn cô nương, ta thích bất quá, ngươi giống như nghĩ sai rồi, vừa mới ta nhưng cũng không tưởng giúp ngươi, cho nên, nếu vừa mới liền tính kia hai cái phế vật thượng ngươi, ta cũng sẽ không nói một câu ha hả, bất quả đáng tiếc, kia hai cái đều là phế vật, cứ như vậy chạy, chỉ cần lưu. Lại ngươi cái này tiểu mỹ nhân, nói, kia thần bí nam nhân nhưng thật ra thật sự đem đã là bởi vì cười, mà mị thành nhảy dựng thẳng tắp đôi mắt, trên dưới đánh giá khâu xính đình một chút, má này tức khắc, làm khâu xính đình đột nhiên cả người run lên, sau đó liền lại khẩn trương lên lúc này khâu xính đình, trực giác tâm đều bị nhắc tới cổ họng nhi, nhưng lúc này, đem nàng phản ứng xem ở trong mắt, kia thần bí nam nhân lại bỗng nhiên vươn tay, sau đó sờ hướng khâu xính đình kia còn dính nước mắt gương mặt một chút một chút thần bí nam nhân động tác thực nhẹ, nhưng hắn mỗi một chút đụng chạm đều làm khâu xính đình nhịn không được cả người run rẩy nhưng liền ở lúc sau khâu xính đình muốn tránh thoát nháy mắt, kia thần bí nam nhân nháy mắt trên tay một cái dùng sức, liền lập tức đem khâu xính đình véo ở nơi đó nháy mắt, khâu xính đình trực giác cảm thấy một cổ nói không nên lời sợ hãi ở, trong lòng lan tràn, mà lúc này, kia thần bí nam nhân rồi lại. Buông lỏng tay ra, sau đó lại lần nữa một chút một chút vuốt khâu xính đỉnh mặt, đừng sợ ta đối với ngươi không có hừng thú, kỳ thật ta hôm nay tới, chính là muốn hỏi ngươi điểm nhi sự tình nói, thần bí nam nhân thậm chí còn nhẹ nhàng lau đi khâu xính đỉnh trên mặt nước mắt, mà lúc này vừa nghe lời này, khâu xính đỉnh tuy rằng trong lòng sợ hãi đến không được, nhưng vẫn là lấy hết can đảm, run run nhìn trước mắt kia thần bí nam nhân, sau đó cực tiểu thanh hỏi ngươi. Ngươi muốn hỏi hỏi ta cái gì, ha ha, đừng khẩn trương, bất quá là một ít việc nhỏ nhi thôi, nói tới đây, thần bí nam nhân thu hồi tay, sau đó liệm mắt thẳng tắp nhìn về phía trước mắt khâu xính đình, kỳ thật ta muốn hỏi ngươi, về cái kia kêu nhất cẩn huyên nữ nhân sự tình, cái gì, ngươi làm muốn hỏi huyên tỷ tỷ khâu xính đình như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này đáng sợ nam nhân thế nhưng hướng chính mình hỏi nhất cẩn huyên chuyện này, cho nên... Nghe được lời này, khâu xính đình tức khắc phản xạ tính kêu sợ hãi một tiếng, nhưng theo sau lại lập tức ruỗi tay gắt gao bưng kín miệng, khâu xính đình tuy rằng đơn thuần, lại tuyệt không phải đồ ngốc, đối phương là cái cực kỳ nguy hiểm nam nhân, cho nên nàng quyết không thể cùng đối phương lộ ra nửa điểm huyến tỷ tỷ chuyện này, trong lòng quyết định chú ý, tức khắc nguyên bản còn bởi vì sợ hãi mà không được run rẩy khâu xính đình, lại bỗng nhiên kiên cường lên, gắt gao che. Miệng lại, càng là nói rõ làm ra chết cũng không nói tư thái, thấy nàng như thế, kia thần bí nam nhân không khỏi chọn hạ mi, ngươi đừng khẩn trương, kỳ thật ta vấn đề rất đơn giản ta chỉ là muốn biết, cái kia kêu nhất cẩn huyên nữ nhân, là như thế nào nghiệm thi, giờ này khắc này, kia thần bí nam nhân trên mặt như cũ mang theo cười, nhưng đồng thời cũng lộ ra một tia nói không nên lời nguy hiểm, nghe vậy, khâu xính đình tuy rằng không biết đối phương vì cái gì muốn hỏi. Như vậy, nhưng vẫn là kiên quyết lắc lắc, ha ha, không nói sao, là không nói vẫn là không biết, khâu xính đình như cũ lắc đầu nguyên lai là không biết a bất quá cũng là, ta nhưng thật ra nghe nói cái kia kêu nhiếp cẩn huyến nữ nhân, nghiệm thi rất là lợi hại, liền cái kia đông lăng đệ nhất ngỗ tác mạnh hiền, đều đối nàng cam bái hạ phong, ha ha nhưng theo ý ta tới, kia nữ nhân cũng bất quá như thế, một cái tiểu thư khuê các, sao có thể sẽ nghiệm thi. Phòng trừng cúng, chính là làm làm bộ dáng thôi, nhưng thật ra làm cho nổi danh không nhỏ thần bí nam nhân biểu tình bất động nói, nhưng vốn dĩ tinh toan cắn chặt răng một câu không nói khâu xính đình, vừa nghe trước mắt này nam nhân, thế nhưng bôi nhọ nhiếp cẩn huyên lừa đời lấy tiếng, khâu xính đình tức khắc phát hỏa, ngay sau đó quên mất sợ hãi, không chút nghĩ ngợi dương giọng quát ngươi câm mồm, không được bôi nhọ huyên tỷ tỷ nói cho ngươi, huyên tỷ tỷ mới không phải ngươi nói cái dì lừa đời lấy tiếng hạng người huyên tỷ tỷ là có thật bản lĩnh người hơn nữa ta còn nói cho ngươi huyên tỷ tỷ thật bản lĩnh tuyệt đối so với bên ngoài người ta nói những cái đó nhiều đến nhiều nga như thế nào cái nhiều pháp ta không nói cho ngươi ha ha ngươi không nói cho ta ta cũng biết nghiệm thi sao còn không phải là kiểm tra thực hư thi thể sao mà ta tuy rằng sẽ không kiểm tra thực hư thi thể Nhưng ta sẽ như thế nào đem người biến thành thi, thể, cho nên, mặc dù ta không phải nghiệm thi, nhưng cũng có thể từ miệng vết thương nhìn ra một ít manh mối, ha ha, thưởng thức thôi, gì đủ nói đến, mới không phải như vậy, nghiệm thi nếu đơn giản như vậy, kia ai đều có thể, nói cho ngươi, huyên tỷ tỷ nghiệm thi cũng không phải là ngươi nói đơn giản như vậy, đó là muốn phân rất nhiều bước đi, thậm chí muốn giải phẫu thi thể, cuối cùng mới có thể đến ra kết luận. Hơn nữa có một lần, ta thậm chí nghe nói Huyên tỷ tỷ ở kiểm tra thực hư thi thể thời điểm, còn đem đối phương đầu cấp mở ra hừ, cho nên ta nói cho ngươi, nghiệm thi mới không phải đơn giản như vậy chuyện này, chỉ có lòng mang từ bi người mới có thể trở thành tốt nhất nghiệm thi giả, mà giống ngươi loại này không đem người tính mạng đương hồi sự nhi người, cả đời đều không thể nghiệm thi, càng là liền Huyên tỷ tỷ một ngón tay đầu đều so ra kém. Khâu xính đình một hơi nói rất nhiều, rất lời, thậm chí đều có chút thở hồn hển lên, nhưng cũng thẳng đến lúc này, khâu xính đình mới ý thức được chính mình nói gì đó, ngay sau đó vội vàng rỗi tay che thượng miệng, đồng thời lùi về đến góc, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía trước mắt thần bí nam nhân mà lúc này, kia thần bí nam nhân lại là cười, đúng không, nguyên lai like ngươi huyên tỉ tỉ như vậy ghê gớm a. lúc này, khâu xính đình không hé răng, thấy vậy tình hình kia thần bí nam nhân ngay sau đó lại là nhìn khâu xính đình liếc mắt một cái, sau đó, thẳng ngồi dậy, tiếp theo liền trực tiếp đi ra ngoài, mà mắt thấy kia thần bí nam nhân thế nhưng liền như vậy trực tiếp đi rồi, khâu xính đình không khỏi động hạ, sau đó lấy hết can đảng kêu lên, ngươi từ từ, nghe tiếng, thần bí nam nhân quay đầu lại, mà một đôi thượng hắn kia hẹp dài gần như mị thành một đạo phùng nghi mắt, khâu xính đình tức khắc sợ hãi rụt rụt thân mình. Nhưng lúc sau vẫn là mí môi hỏi, huyên huyên tỉ tỉ ở nơi nào, ngươi ở lo lắng nàng sao, bất quá, xem ở ngươi nói cho ta nhiều như vậy phần thượng, ta nhưng thật ra có thể nhắc nhở ngươi một câu cùng, với lo lắng ngươi cái kia huyên tỉ tỉ, ngươi chi bằng nghĩ nhiều tưởng chính ngươi. Dứt lời, thần bí nam nhân lại là đối với khâu xính đỉnh câu môi cười, sau đó liền trực tiếp đi ra ngoài nhếp cẩn huyên làm thật dài thời gian mộng, nàng mơ thấy chính mình về tới hiện đại. Sau đó tiếp tục chính mình pháp y công tác, mỗi ngày, bận rộn mà phong phu đã có thể vào lúc này, một đạo nam nhân thanh âm lại ở nàng trong đầu, không ngừng gọi nàng, lúc sau, Nhếp Cẩn Huyên rốt cuộc nghĩ tới, đó là ân phượng trạng thanh âm, cho nên, Nhếp Cẩn Huyên tỉnh, mà liền ở tỉnh lại lúc sau, Nhếp Cẩn Huyên lại phát hiện chính mình thế nhưng ở một cái xa lạ trong phòng, phòng rộng mờ mà sáng ngời, trên tường treo không biết tên Sơn Thủy Họa. Bên cạnh bàn trang điểm bãi các kiểu nữ nhân thích chu thoa trang sức, mà, chính mình nằm ở cái chăn gấm, càng là xúc cảm thật tốt, vừa thấy liền biết giá cả xa xỉ, trong phòng hết thảy quý trọng lại không tục khí, hiện tại bố trí phòng này người, tất nhiên cũng là phẩm vị phi phàm, hơn nữa, trừ lần đó ra, cẩn thận nhất cần huyên càng thêm phát hiện, trong căn phòng này tất cả đồ vật, chứ bỏ kia bàn trang điểm thượng châu báu vật phẩm trang sức ngoại. Còn lại thế nhưng hoàn toàn hợp chính mình yếu thích cùng thói quen, tỉ như đặt ở bay biện ở phòng, góc tiểu kệ sách, trên bàn sáng người mà giản lược, nhưng thủ công lại không mất tinh xảo đèn đóm cho nên, đã chú ý tới điểm này sau, nhiếp cẩn huyên tức khắc nhíu mày nàng nhớ rõ chính mình phía trước theo khâu xính đình, đi một cái kêu tìm hiền trai địa phương, sau đó nghe được đối diện khâu xính đình kêu to. Cho nên liền làm Thủy Vân qua đi nhìn xem là chuyện như thế nào mà liền ở Thủy Vân, rời đi phòng sau, một trung niên nhân liền đi đến, sau đó tiến lên cùng chính. Mình nói nói mấy câu, đã có thể vào lúc này, có người lại từ phía sau nháy mắt bưng kín nàng miệng mũi, tiếp theo tiếp theo nàng liền không nhớ rõ, nhưng này lại là chuyện gì xảy ra, cái kia từ phía sau che lại chính mình miệng mũi người là ai. Đúng rồi, nhất định là cái kia nguyên bản liền ở phòng góc châm trà người trẻ tuổi, nhưng nhất Cẩn Huyên nhớ rõ, cái kia người trẻ tuổi là tìm hiền trai người, mà nếu là cái dạng này lời nói chẳng lẽ, từ đụng tới khâu xính đình, đến đi tìm hiền trai này một loạt an bài, đều là vì bắt cóc nàng nhất Cẩn Huyên sở thiết cục. Nhất Cẩn Huyên là khôn khéo người, đầu óc vừa chuyển, liền lập tức minh bạch lại đây, nhưng đồng dạng. Nhất Cẩn Huyên cũng càng mê hoặc, rốt cuộc nàng thật sự nghĩ không ra, có ai sẽ phế đi nhiều như vậy tâm cơ bắt cóc chính mình, đối phương mục đích là cái gì, chẳng lẽ là muốn bắt nàng uy hiếp ân phượng trạm, nhưng nếu là cái dạng này lời nói, trước mắt này hết thảy lại là, chuyện gì xảy ra, rốt cuộc trước mắt này hết thảy, thực rõ ràng là vì chính mình mà có thể an bài cho nên, trong lúc nhất thời, mặc dù thông minh như Nhất Cẩn Huyên, cũng có chút ngây ngốc. Nhếp cẩn huyên nghĩ không ra kết quả, cho nên sau một lát không khỏi ruỗi tay che phía dưới, nhưng theo sau nhếp cẩn huyên lại là đột nhiên cả kinh, nhiên bàn tay tay sờ hướng chính mình bụng hiện giờ nhếp cẩn huyên, đã mang thai hơn 4 tháng, đi vào yên ổn kỳ, bụng nhỏ cũng càng lúc rõ ràng lên, cho nên đứng nhếp cẩn huyên tay, xoa chính mình bụng nhỏ nháy mắt, cảm nhận được kia tự nhiên phồng lên, nhếp cẩn huyên lúc này mới không cấm hô khẩu khí còn hảo không có việc gì trong lòng nghĩ tiếp theo nhất cẩn huyên liền thẳng ngồi dậy đã có thể vào lúc này liền ở nhất cẩn huyên ngồi dậy nháy mắt liền chỉ nghe đẩy cửa thanh âm vang lên tiếp theo liền chỉ thấy hai cái nha hoàn từ bên ngoài đi đến hai cái nha hoàn tuổi đều không lớn một thân xanh biếc váy áo ánh kia bạch hy trung lộ ra đỏ ửng khuôn mặt nhỏ càng thêm có vẻ thanh xuân bức người mà lúc này tiến phòng nhìn nhất cẩn huyên thế nhưng ngồi dậy hai cái tiểu nha hoàn tức khắc cả kinh ngay sau đó tiên tiến nhất tới cái kia tiểu nha hoàn vội vàng bước nhanh tiến lên một tay đem nhất cẩn huyên đỡ lấy ai nha quận chúa ngài tỉnh như thế nào còn đi lên đâu tiểu nha hoàn thanh âm thực dễ nghe mắt hạnh môi anh đào lại là một bộ đáng yêu mà ngoan ngoãn bộ dáng mà liền tại đây tiểu nha hoàn nói chuyện công phu mặt sau cái kia tiểu nha hoàn cũng bước nhanh đã đi tới sau đó tiến lên hoãn thanh nói quận chúa là cảm thấy thân mình nơi nào không thoải mái sao vẫn là khát nước cùng phía trước kia tiểu nha hoàn so sánh với sau nói chuyện cái này tiểu nha hoàn rõ ràng càng ôn nhu một ít tế mi đôi mắt đẹp vô hình trung lộ ra một cổ tử tu nhã cảm giác mà lúc này nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện tiểu nha hoàn nhiếp cẩn huyên lại không có lập tức nói chuyện chỉ là lẳng lặng nhìn hai người liếc mắt một cái ngay sau đó đãi một lát sau mới bỗng nhiên thấp giọng hỏi nói các ngươi là ai nhiếp cẩn huyên thanh âm bình tĩnh mỹ lệ trên mặt làm người nhìn không ra một tia hỉ nộ mà vừa nghe lời này hai cái tiểu nha hoàn đầu tiên là sừng sốt nhưng theo sau lại là không cấm cong môi cười nô tỳ thanh thu nô tỳ minh nguyệt gặp qua an quốc quận chúa hai cái tiểu nha hoàn đầu tiên là tự báo danh tự sau đó cùng kêu lên thanh đối với nhiếp cẩn huyên khom lưng hành lễ Nhưng lúc này, nhất Cẩn Huyên lại càng thêm nghi hoặc, khóe mắt ngay sau đó hơi hơi giật mình, thanh thu, minh nguyệt nhưng thật ra tên hay, bất quá xin hỏi hai vị cô nương, ta vì sao sẽ ở chỗ này, mà các ngươi chủ tử lại là ai? nhất Cẩn Huyên không muốn cùng trước mắt này hai cái nha đầu đi loanh quanh, rốt cuộc khôn khéo như Nhức Cẩn Huyên, đã là nhìn ra chuyện này nhi bản thân có rất lớn, vấn đề, cho nên nàng trước hết cần hiểu biết trạng huống. Sau đó tùy thời chạy đi mặc dù hiện tại, đối phương đãi chính mình không có định ý, nhưng nhếp cẩn huyên như cũ không nghĩ nhẫn nhục chịu đựng, ngồi chờ chết, có thể nghe ngôn, kia hai cái tiểu nha hoàn lại là cười, theo sau kia ban đầu nói chuyện cũng đó là tự xưng thanh thu tiểu nha hoàn, ngay sau đó nhấp miệng cười nói quận chúa, nô tỳ biết ngài hiện tại trong lòng có rất nhiều nghi hoặc bất quá cụ thể sự, tình, nô tỳ cũng không phải rất rõ ràng đến nỗi quận chúa ngài hỏi nô tỳ chủ tử là ai, cái này nô tỳ cũng không tiện mở miệng, cho nên nếu lúc sau có cơ hội, con thỉnh quận chúa ngài trực tiếp hỏi nô tỳ chủ tử hảo đúng vậy quận chúa. bất quá quận chúa yên tâm, quận chúa có bất luận cái gì sự tình, đều có thể cùng bọn nô tỳ nói, nô tỳ chủ tử đã phân phó qua, nhất định phải dốc hết sức lực chiếu cố quận chúa ngài, cho nên quận chúa ngài ngàn vạn đừng cùng bọn nô tỳ khách. Khí, hai cái tiểu nha hoàn nói thật dễ nghe, nhưng lại không có cấp nhếp cẩn huyên một cái vừa lòng trả lời, nhưng có thể khẳng định chính là, đối phương đối chính mình quả nhiên không có định ý, thậm chí lộ ra rõ ràng lấy lòng cho nên, chờ hai cái tiểu nha hoàn nói âm rơi xuống, nhếp cẩn huyên ngay sau đó nói hảo, nếu các ngươi hai cái đều nói như vậy, ta đây cũng không hề truy vấn bất quá, các ngươi dù sao cũng phải nói cho ta, nơi này là chỗ nào đi, ha ha, đây. Là một cái hảo địa phương, đúng vậy, hơn nữa ai cũng tìm không thấy, hai cái tiểu nha hoàn kẻ sướng người họa, trả lời nhưng thật ra rất có ăn ý, thấy vậy tình hình, nhất cẩn huyên ngược lại là cười, nói như vậy, nơi này cũng là bí mật lạc, quận chúa thật thông minh, ta đây lại cuối cùng hỏi một vấn đề ta phải bị quan bao lâu, cái này nô tỳ cũng không biết bất quá hẳn là sẽ không thật lâu, đúng vậy, hẳn là sẽ không thật lâu, hai cái tiểu nha hoàn nhưng... Thật ra phi thường có ăn ý, nhưng vừa nghe lời này, nhếp cẩn huyên mặt ngoài tuy rằng gợn sóng bất kinh, nhưng trong lòng lại nháy mắt lột bột một chút sẽ không bao lâu là có ý tứ gì. Chẳng lẽ lúc sau không mấy ngày, đối phương liền sẽ đem chính mình thả, nhưng nếu là như thế này, cũng không đúng a phải biết rằng, nếu nàng đoán không tồi nói, ngày đó từ xính đinh ở trên phố ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, đến lúc sau đi tìm hiền trai, đều là đối phương một tay kế. Hoạch kỹ xảo, mà những việc này nhìn đơn giản, lại thực sự hội phí rất nhiều tâm tư, cho nên, đối phương như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền thả chính mình, hơn nữa, hiện giờ nhiếp ra đổ, nàng nhiếp cẩn huyên lớn nhất tư bản, cũng đó là phượng trạm từ từ, vừa mới này hai cái nha hoàn nói sẽ không bao lâu, chẳng lẽ đối phương là tưởng lấy chính mình, tiến tới áp chế phượng trạm, phải biết rằng, hiện giờ khoảng cách phía trước ngu hoàng thúc cùng mọi người sở định 10. Ngày chi ước, đã là mau tới rồi, cho nên chẳng lẽ đối phương lớn nhất mục đích là vì ngôi vị hoàng đế, mà lúc trước ngũ hoàng thúc đề nghị tân hoàng người được chọn, trừ bỏ phượng trạm ở ngoài, dư lại hai người đó là vân vương ân phượng cầm, còn có thụy vương ân phượng tường. Nhưng hai người kia chung ân phượng cầm tuy rằng đầu óc linh hoạt, nhưng lại chỉ có tiểu thông minh, không có đại trí tuệ, cho nên hắn căn bản thiết kế không được như vậy quỷ kế tới, như vậy nói cách. Khác, lần này sự tình, là ân phượng tường nghĩ đến đây, nhấp cẩn huyên trong lòng tức khắc nhịn không được cả kinh, rốt cuộc, ở nhấp cẩn huyên trong lòng, ân phượng tường là có thể tin cậy đồng bọn, đối ai đều ôn hòa, đối ai đều lấy lễ tương đãi, thậm chí nhìn đến hắn, làm người không cấm nghĩ tới cao sơn lưu thủy, như thế nào sẽ không, sẽ không, hắn không phải như vậy có dã tâm người, cũng không phải là hắn, lại là ai trong lúc nhất thời nhiếp cẩn huyên nghi hoặc nhưng theo sau vừa thay đến trong phòng bài trí nhiếp cẩn huyên tâm tình lại càng thêm trầm trọng lên cho nên ở trong tối tự làm mấy cái hít sâu sau nhiếp cẩn huyên ngay sau đó ánh mắt một trọn sau đó nhìn về phía trước mắt hai cái tiểu nha hoàn các ngươi chủ tử là ân phượng tường nhiếp cẩn huyên bỗng nhiên mở miệng kỳ thật mục đích đơn giản là muốn giết trước mắt hai cái tiểu nha hoàn một cái trở tay không kìm Tiến tới tới chứng minh, ý nghĩ của chính mình, đến, tột cùng là có đúng hay không, mà lúc này, chờ siết chặt trương nói âm rơi xuống, quả nhiên chỉ thấy trước mắt này hai cái tiểu nha hoàn trên mặt không khỏi sửng sốt, sau đó hai con hiện lên một mặt ẩn ẩn khiếp sợ, thấy vậy tình hình, nhếp cẩn huyên trực giác trong lòng mạc danh khó chịu lên, sau đó không cầm mím môi, là ân phượng tường đúng không, làm hắn tới gặp ta, giờ này khắc này. Nhất cẩn huyên tâm tình đã là vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, cùng với nói là, đau lòng, càng nhiều còn lại là một loại chua sót phản bội cảm. rốt cuộc, nàng là thật sự đem ân phượng tường trở thành bằng hữu, thậm chí trở thành ca ca giống nhau kính yêu, nàng tôn kính hắn, tin tưởng hắn, thậm chí nhìn đến hắn thân là hoàng tử, lại bởi vì thân thể không tốt, ngồi xe lăn, lại như cũ bất khuất, vân đạm phong khinh mà hâm mộ hắn. Nhưng chính là như vậy hắn, như thế nào sẽ nghĩ đến đây, nhiếp Cẩn Huyên càng thêm cảm thấy khổ sở, mà lúc này, vừa nghe nhiếp. Cẩn Huyên nói như thế, hai cái tiểu nha hoàng tức khắc có chút luống cuống, ngay sau đó đầu tiên là lặng lẽ lẫn nhau nhìn thoáng qua, tiếp theo liền sôi nổi tiếng lên, tính toán cùng nhiếp Cẩn Huyên hảo ngôn khuyên bảo đã có thể vào lúc này, còn không đợi các nàng hai cái nói chuyện, lại chỉ nghe một đạo giọng nam bỗng nhiên dành trước mở miệng. Đánh gãy hai người bọn nàng ha hả, nếu khách nhân đều biết đáp án, lại che dâu đã có thể khó coi, nam nhân thanh âm nhẹ nhàng, chậm chạp chung lộ ra một mặt nói không nên lời quỷ dị. Nghe tiếng, thanh thu cùng minh nguyệt hai cái tiểu nha hoàn tức khắc sừng sốt, sau đó lập tức quay đầu, lúc này, nhiếp cẩn huyên cũng không khỏi nâng lên con ngươi, sau đó theo thanh âm nhìn lại lúc này liền chỉ thấy, không biết ở khi nào, cửa cửa phòng đã là rộng mở. Một cái người mặc khắc hôi giao nhau quần áo nam nhân, chính hai tay hoàn ngực dựa vào trên cửa, làn da bạch hy, tế mắt môi mỏng, nhưng thật ra nhất phái, thả nhiên bộ dáng. Nguyên lai like này nam nhân đó là vừa mới cùng khâu xính đình ở Tây Sườn Thạch Thất Trung, nói chuyện thần bí nam nhân, mà trước mắt nhất cẩn huyên trụ sân, đúng là đông Sườn Thạch Thất, mà lúc này, kia thần bí nam nhân liền như vậy dựa cửa đứng. Nhưng lại không biết vì sao, nhất cẩn huyên lại đang xem đến kia nam nhân nháy mắt, ẩn ẩn từ đối phương trên người cảm nhận, được một cổ nùng liệt mùi máu tươi nhi cùng nói không nên lời lệ khí. Tức khắc, Nhiếp cẩn, huyên phản xạ tính nhíu hạ mi, nhưng một đôi mắt, lại trước sau nhìn trầm trầm kia nam nhân mặt, phảng phất đang nhìn cái gì mà lúc này, nhìn kia thần bí nam nhân bỗng nhiên xuất hiện, thanh thu cùng minh nguyệt lại là không cấm sắc mặt trầm xuống. Sau đó có chút không vui nói ngươi tới làm cái gì, chủ nhân nói qua, nơi này không được người không liên quan tiến vào, hiển nhiên, Thanh Thu cùng Minh Nguyệt rất là chán ghét trước mắt thần bí nam nhân, nhưng đồng thời rồi, lại có chút kiêng kỵ, mà lúc này, nghe được lời này, kia thần bí nam nhân lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, sau đó thế nhưng đem hoàn ngực đôi tay một phóng, đồng thời đem thân mình chuyển qua tới một ít thấy vậy tình hình. Hai cái tiểu nha hoàn tức khắc sắc mặt biến đổi, nhưng theo sau còn không đợi các nàng hai cái nói chuyện, liền chỉ nghe kia thần bí nam nhân mới còn nói thêm, nữ hài tử, vẫn là nghe lời nói một ít hảo như vậy mới đáng yêu, ngươi có ý tứ gì, không có gì, ý tứ, ngươi ngươi đi ra ngoài, nếu ta nói không đâu, ngươi hai cái tiểu nha hoàn bị kia thần bí nam nhân khí không được, nhưng hiển nhiên các nàng hai cái cũng không dám mạnh bạo. Mà lúc này, nhìn các nàng sắc mặt đỏ lên bộ dáng, kia thần bí nam nhân không khỏi dơ dơ lên mi, hảo, hiện tại ta có việc nhi muốn cùng nữ nhân này nói, cho nên các ngươi đi ra ngoài, thần bí nam nhân thanh âm như cũ nhẹ nhàng chậm chạp, có thể nghe ngôn, lại làm người không cấm, đáy lòng phát lạnh, nhưng dù vậy, kia hai cái tiểu nha hoàn lại vẫn là cắn chặt răng, đồng thời môi anh đảo một nhấp không được, muốn đi ra ngoài chính là ngươi. Ha hà, đúng không? Các ngươi không nghĩ đi ra ngoài à? Nếu là như thế này, ta nhưng thật ra không ngại dùng khác phương pháp cho các ngươi đi ra ngoài. Thần bí nam nhân ngữ khí càng thêm lộ ra nguy hiểm, mà vừa nghe lời này, hai cái tiểu nha hoàn tuy rằng còn tưởng kiên trì, nhưng một đôi thượng thần bí nam nhân mắt cuối cùng vẫn là tức giận rậm rậm chân, tiếp theo liền bĩu môi thở phì phì đi ra ngoài. Hai cái tiểu nha hoàn rời đi. Nhưng hai người lại không có đi bao xa, mà là chỉ thối lui đến trong viện, sau đó gắt gao nhìn chằm chầm kia thần bí nam nhân, rất sợ hắn đối nhất cẩn huyên có cái gì bất lợi hành động, mà lúc này, thấy các nàng như thế, kia thần bí nam nhân lại không có nói cái gì nữa, hơi hơi mỉm cười, tiếp theo liền ánh mắt vừa chuyển, trực tiếp nhìn về. Phía ngồi ở trên giường Nhiếp cẩn huyên, nhếp cẩn huyên, có thể so với đông lăng đệ nhất ngộ tác mạnh hiển, đều theo không kịp nghiệm thi chi thuật ha ha trong truyền thuyết nữ nhân, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, trong miệng nói ngưỡng mộ, nhưng kia thần bí nam nhân lại một chút không có một tiếng ngưỡng mộ bộ dáng dứt lời càng là nhướng mày tiến lên, sau đó vẫn luôn đi tới nhếp cẩn huyên trước mặt mà lúc này, đối thượng kia thần bí nam nhân mắt, Nhiếp cẩn huyên lại là, hơi hơi mị hạ con ngươi. Tiếp theo môi đỏ một nhấp, ngươi là lăng một đao, kỳ thật lăng một đao dung mạo, lúc trước nhếp cẩn huyên từng ở đêm thần lạc mang đến kia phó trên bức họa xem qua, cho nên ở ánh mặt đầu tiên nhìn đến này thần bí nam nhân thời điểm, nhếp cẩn huyên liền nhận ra tới, chỉ là, làm nhếp cẩn huyên kinh ngạc chính là, Nhiếp cẩn huyên lúc trước nhớ rõ ràng, đêm thần lạc từng nói qua, lăng một đao lúc trước bởi vì bị võ lâm chính nghĩa chi sĩ đuổi giết, lúc sau sinh tử không rõ. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, lăng một đao trước sau là người giang hồ, trên người có giang hồ khí cũng bình thường, nhưng trước mắt người nam nhân này, lại làm người cảm thấy rất nguy hiểm, mà cái loại này nguy hiểm, không phải cái loại này người bình thường cho rằng giang hồ khí, mà là một loại nói không nên lời viết tinh lệ khí, thậm chí so thân là tử sĩ Thủy Vân đám người càng sâu, mà có loại này hơi thở người, nhất Cẩn Huyên viết một loại, đó, chính là sát thủ. Người giang hồ, sát thủ hai người nhìn như tương tự, lại hoàn toàn bất đồng, mà trước mắt người nam nhân này, tuy rằng dung mạo là lăng một đao không sai, nhưng vì sao trên người không có giang hồ khí, ngược lại như vậy trọng giết người như ma sát thủ chi khí, cho nên, nhiếp cẩn huyên dùng một cái dò hỏi khẩu khí, mà lúc này, nghe được lời này, kia thần bí nam nhân lại là cười, ha ha, biết đến thật đúng là không ít, thế nhưng liền tên đều đã biết. Bất quá, ta nói ta không phải lăng một đao, ngươi tin tưởng sao, lời này có ý tứ gì, mặt chữ thượng ý tứ, không chút nghĩ ngợi trở về nhếp cẩn huyên, tiếp theo đang xem đến nhếp cẩn huyên trên mặt càng thêm ngưng trọng sau, kia thần bí nam nhân cũng đó là lăng một đao, rồi lại hơi hơi mỉm cười, sau đó thân mình một nghiêng, liền thẳng tùy ý dựa vào bên cạnh trên bàn lăng một đao nhìn nhếp cẩn huyên, hẹp dài hai mắt mị thành một đạo phùng, lại ở không được đánh giá. Nhếp cẩn huyên trong lúc nhất thời, trong phòng tức khắc an tinh xuống dưới, theo sau, thẳng đến qua một hồi lâu, lăng một đau mới còn nói thêm ha hả, kỳ thật ngươi cũng không cần khẩn trương, ta hôm nay tới, chẳng qua là muốn nghe xem ngươi nói chút về nhiệm thi sự tình, vậy ngươi trước nói cho ta, ngươi đến tột cùng là ai, ta đối với ngươi thực cảm thầy hứng thú, ngươi chủ tử là ân phượng tường, nói chút đi, nghe nói ngươi nghiệm thi, vô cùng thần kỳ. Tiên hoàng cùng ân phượng hàn đều là ngươi giết, lăng một đao cười nói, mà hắn mỗi nói một câu, nhếp cẩn huyên liền cũng lo chính mình hỏi chính mình nói, lại là không hề có trả lời tính toán, thấy vậy tình hình, theo sau lăng một đao rốt cuộc dừng lại, nhìn mắt nhếp cẩn huyên, tiếp theo tức khắc cười ha ha ha ha, thú vị, thật sự thú vị, dương giọng nói một câu, tiếp theo lăng một đao lại là ánh mắt trở tắt, sau đó nheo lại đôi mắt nhìn về phía nhiếp cẩn huyên. Xem ra ngươi nữ nhân này thật đúng là không có sợ hài a chỉ là ngươi như vậy thật sự được chứ, phải biết rằng, này có người tuy rằng sẽ không giết ngươi, nhưng chưa chắc sẽ không giết người khác, mà nếu có người bởi vì ngươi mà chết ha hà, như vậy ngươi cảm thấy lại sẽ như thế nào đâu, lăng một đao nói, mang theo một chút thâm ý, nghe vậy, nhiếp cẩn huyến tức khắc sừng sốt vì ta mà chết, ngươi lời này có ý tứ gì, ha hà, ngươi nói đi. Các ngươi còn bắt người, khác, ha ha, lời này ngươi nhưng nói sai rồi, kia nha đầu cũng không phải là chúng ta chảo, chính là chính năng đụng phải tới, đúng vậy, lúc trước nếu khâu xính đình không phải bởi vì nhức cẩn huyên sự tình sốt ruột, tiến tới nhất định phải truy tra cái đến tột cùng, như vậy cũng sẽ không đi thụy vương phủ, cứ như vậy, cũng sẽ không ở biết sự tình chân tướng sau, bị ân phượng tường bắt lại. Cho nên, bình tĩnh mà xem xét, ngay từ đầu ân phượng tường xác thật không có, muốn động khâu xính đình tính toán, nhưng hôm nay nói lăng một đao trong lòng tưởng nhưng trên thực tế, ở trên đời này, ai sống ai chết, hắn đều sẽ không để ý. Chẳng qua, hiện giờ vì cậy ra trước mắt nữ nhân nảy miệng, hắn liền cũng chỉ hảo đảng đương một hồi nhi người tốt, bởi vì, lăng một đao biết, trước mắt cái này kêu nhếp cẩn huyên nữ nhân. Tuy rằng đính bụng nhưng mặc kệ là gan dạ sáng suốt, vẫn là đầu óc, đều tuyệt phi người bình thường có thể so, cho nên, liền, tính là hắn cũng không thể không phí chút tâm tư, bởi vì, ở trên người nàng, có chính mình cần thiết xác định sự tình, mà lúc này, nghe lăng một đau nói, nhất cẩn huyên lại càng thêm biểu tình ngưng trọng lên hắn vừa mới nói cái gì, kia nha đầu nói như vậy, bây giờ còn có một nữ nhân bị bắt lại, mà nếu đối phương thật là ân phượng tường nói. Từ từ, chẳng lẽ hắn nói cái kia nha đầu là xính đình Nhiếp cẩn huyên đầu óc cực nhanh Nghĩ đến đây, tức khắc trong lòng chấn Động, nhưng thể diện thượng Nhiếp cẩn huyên lại cường tự làm chính mình thoạt nhìn gợn sóng bất kinh Ngay sau đó mí môi hỏi lại Nga, nói như vậy Kia cô nương là bởi vì ta mới bị chảo Ha ha, đúng là Kia nàng ở nơi nào Muốn biết sao, ngươi dám nói sao Ha ha ha, hảo, có đảm lược Lại lần nữa nhướng mày cười to một tiếng, nhưng theo sau lăng một đao lại biểu tình chợt tắt, tiếp theo tiến lên vài bước đi vào nhếp cẩn huyên trước mặt ở trên đời này. Không có ta không dám sự tình, bất quá, ngươi muốn biết kia nha đầu sự tình, nhất định phải trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, nói thật dễ nghe, ta đây như thế nào biết, ở ta trả lời ngươi lúc sau, ngươi sẽ đúng sự thật nói cho ta, ta muốn đáp án, ta nói được thì làm được, ta không tin ngươi. Ngươi có lựa chọn sao? Đây là một cái đấu trí cùng với so dụng khí khí quá trình, nếu lúc này đối mặt lăng một đao không phải nhiếp cẩn huyền, mà là những người khác, nói vậy, sớm đã sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, càng đừng nói là một nữ nhân, mà đối nhiếp cẩn huyền tới nói, kỳ thật nàng trong lòng cũng sợ hãi, đối phương huyết tinh lệ khí quá nặng, trọng làm nàng thậm chí có chút ghê tẩm buồn nôn, hơn nữa so với này đó, hiện giờ nhiếp cẩn huyền càng sợ chết. Bởi vì liền tính nàng không màng chính mình tính mạng, nhưng cũng nêu muốn đến trong bụng hài tử, cho nên muốn đến nơi đây, Nhiếp cẩn huyên phản xạ tính duỗi tay xoa chính mình bụng mà đem. Nhiếp cẩn huyên động tác xem ở trong mắt, lăng một đau chỉ là cười, sau đó ánh mắt một trọn, lại lần nữa đối thượng Nhiếp cẩn huyên mắt, Nhiếp cẩn huyên, ngươi hẳn là biết, ngươi hiện tại không có lựa chọn, lăng một đau từng câu từng chữ nói, mà lúc này... Đối với lăng một đao mắt, nhiếp cẩn huyên lại là không cấm trầm mặc đúng vậy, hắn nói không sai, hiện giờ, nàng thật sự không có lựa chọn, phải biết rằng, nếu làm này hết thảy người, thật là ân phượng tường, như vậy liền tỏ, vẻ, hắn đã là điên rồi, cho nên, ở cái này mấu chốt nhi thượng, khâu xính đình sinh tử, liền đã là không hề hắn suy xét trong vòng, nhiếp cẩn huyên không biết, là cái gì nguyên nhân sẽ làm kia giống như tiên tri ân phượng tường. Sẽ trở nên như thế phát rồ, nhưng trước mắt nàng cần thiết muốn cho khâu xính đỉnh tồn tại, sau đó cùng chính mình cùng nhau chạy đi.